Chu Ngọc lại lấy ra một khối cơ hồ phải bị nàng quên đi đồng hồ, đưa cho Chu Minh Diệp, đồng thời còn không quên mở miệng chúc phúc Tô Thu Nhan cùng Chu Minh Diệp hai người. Chu Minh Diệp nguyên bản không nghĩ nhận lấy Chu Ngọc lễ vật, rốt cuộc đồng hồ ở cái này niên đại vẫn là thực chân quý đồ vật, nhưng là nghe được Chu Ngọc nói, này khối trong tầm tay cùng Tô Thu Nhan kia một khối là tình lữ đồng hồ, vì thế cũng liền không có lại cự tuyệt. Cảm ơn ngươi, Tiểu Ngọc. Tô Thu Nhan cùng Chu Minh Diệp hai người đều là đối Chu Ngọc nói lời cảm tạ nói. Có thể có Chu Ngọc chúc phúc, Tô Thu Nhan cùng Chu Minh Diệp bọn họ hai người đều là phát ra từ nội tâm mà cảm thấy cao hứng. L-E-O-S-I-N-G Phần 56 56 bước hồn canh hai Tô Thu Nhan nhìn Chu Ngọc cùng quý cảnh hay Thời gian quá thực mau, trong ngấy mắt, lại là đã hơn một năm thời gian, cũng đã ở trong bất chi bất giác trôi đi. Hiện tại là 1989 năm 9 Nguyệt một ngày, theo lý thuyết Chu Ngọc hẳn là Thượng Đại Tam. Nhưng là ngày này lại là Chu Ngọc cuối cùng một ngày tới Kinh Đô Đại học Y Dược khoa, bởi vì Chu Ngọc nàng tiêu phí hơn 2 năm thời gian trước tiên hoàn thành đại học trong lúc sở hữu khoa học tập, mà hôm nay chính là Chu Ngọc tới học tập lấy bằng tốt nghiệp cùng học vị chứng thời gian. Chu Ngọc xuyên thư trước chính là học quá một lần đại học tri thức, xuyên thư sau lại học một lần, đối với Chu Ngọc tới nói cũng không phải cái gì về khó, cho nên Chu Ngọc liền lấy thực mau tốc độ, hoàn thành người khác yêu cầu 5 năm mới có thể hoàn thành việc học. Nay đã hơn một năm thời gian nội đối với Chu Ngọc tới nói trên cơ bản không có gì đại sự phát sinh trừ bỏ trong đó từng năm đế thời điểm Tô Thu Nhan cùng Chu Minh Diệp đính hôn làm Chu Ngọc rất có cảm xúc mặt khác thời gian Chu Ngọc đều là đắm chìm ở y đi học tri thức hải dương bên trong không thể tự kiềm chế ngày này cùng Chu Ngọc cùng tới trường học còn có Tô Thu Nhan cùng Chu Minh Diệp đương nhiên cùng Chu Ngọc bất đồng chính là Tô Thu Nhan cùng Chu Minh Diệp là tới đi học Tiểu Ngọc người tốt nghiệp về sau có tính toán gì không a Tô Thu Nhan kéo Chu Ngọc tay. Vui vẻ mà dò hỏi. Chu Ngọc có thể trước tiên tốt nghiệp, Tô Thu Nhan cùng Chu Minh Diệp cũng đều là thế nàng cảm thấy vui vẻ. Chu Ngọc cười giải thích nói, ta chuẩn bị tiến vào Kinh Đô kêu biết danh y, y học viện nghiên cứu tiếp tục nghiên cứu học tập. Hơn nữa cái kia viện nghiên cứu khoảng cách Kinh Đô Đại học Y Y khoa cũng không xa, về sau chúng ta vẫn là có thể ở ở bên nhau. Tô Thu Nhan cùng Tô Thu Nhan mẫu thân lâm Tú Lan này một hai năm thời gian, đều là cùng Chu Ngọc ở tại cùng căn biệt thự. Đáng giá nhắc tới chính là... Lâm tú Lan từ ung thư chữa khỏi lúc sau liền bắt đầu thủ công. Sau lại Lâm tú Lan nàng còn có chính mình sự nghiệp, hiện tại đã là một nhà trang phục công ty đại lão bản. Nay đã hơn một năm thời gian nội, Lâm tú Lan không chỉ có trả hết tiền thuốc men 6 vạn nhiều đồng tiền, còn tồn một ít tiền để lại cho Tô Thu Nhan làm như của hồi môn đâu. Lâm tú Lan có như vậy năng lực, là Chu Ngọc cùng Tô Thu Nhan đều không có nghĩ đến. Bất quá Chu Ngọc cùng Tô Thu Nhan đều là vì Lâm tú Lan cảm thấy cao hứng. Như vậy Lâm Tú Lan quả thực là Chu Ngọc cùng Tô Thu Nhan cảm nhận chung thân tượng. Mà Lâm Tú Lan vẫn luôn ghi khắc Chu Ngọc đối nàng ân cứu mạng, cho nên sau lại liền nói nhận Chu Ngọc vì con gái nuôi. Vốn dĩ Chu Ngọc là như thế nào cũng không chịu đáp ứng, bởi vì muốn dựa theo xuyên thư trước bối phận tới nói, Lâm Tú Lan chính là Chu Ngọc bà ngoại, Tô Thu Nhan mới là Chu Ngọc mẫu thân. Nhưng là Chu Ngọc sau lại lại cảm thấy, cũng không cần quá mức với câu nệ với xuyên thư trước ký ức, rốt cuộc ở ban đầu trong thế giới, không chỉ có là Chu Ngọc Tô Thu Nhan, Chu Minh Diệp, vẫn là Tô Thu Nhan cùng Chu Minh Diệp cha mẹ, đều đã ly thế hoàn toàn biến mất với thế giới kia. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, Chu Ngọc còn không thể xác định, ở ban đầu thế giới kia, Tô Thu Nhan cùng Chu Minh Diệp rốt cuộc có phải hay không nàng thân sinh cha mẹ đâu. Cho nên suy xét thật lâu lúc sau, Chu Ngọc vẫn là đáp ứng rồi làm Lâm Tu Lan con gái nuôi. Vậy thật tốt quá, như vậy chúng ta vẫn là có thể mỗi ngày ở bên nhau. Tô Thu Nhan vui vẻ nói. Tô Thu Nhan thanh âm đem Chu Ngọc suy nghĩ mang về hiện thực. Tiểu Ngọc, hôm nay vì chúc mừng ngươi trước tiên tốt nghiệp, ta thỉnh ngươi ăn cơm đi. Tô Thu Nhan không đợi Chu Ngọc trả lời, liền lo chính mình tiếp tục mở miệng nói. Chu Ngọc cười gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới, từ lâm tú lan thành trang phục công ty đại lao bản lúc sau. Hiện tại Tô Thu Nhan cũng coi như thượng là một cái tiểu phú bà, cho nên thỉnh chính mình ăn một bữa cơm, đó là khẳng định không thành vấn đề. Hảo à, ngươi trước cùng Minh Diệp đi đi học đi. Buổi tối thời điểm ta lại lái xe tới đón ngươi. Chu Ngọc cười nói, Chu Ngọc ở phía trước đoạn thời gian mới vừa bất thời giờ học bằng lái, cho nên Chu Ngọc hiện tại chính mình cũng là sẽ lái xe. Hảo đát, tan học thời điểm, ta cùng Minh Diệp ở cổng trường chờ ngươi nga. Tô Thu Nhan cười nói xong, liền cùng Chu Minh Diệp song song hướng trong ban đi đến. Chu Ngọc cáo biệt Tô Thu Nhan cùng Chu Minh Diệp hai người lúc sau, liền đi bọn họ y khoa đại y học viện viện trưởng văn phòng, lấy chính mình bằng tốt nghiệp cùng học vị chứng tới rồi viện trưởng văn phòng thời điểm chu ngọc liền phát hiện nôn viện trưởng giờ phút này đã ở văn phòng chờ nôn viện trưởng nhìn thấy chu ngọc thời điểm cũng là phi thường nhiệt tâm rốt cuộc hắn cũng là biết chu ngọc lương dựa chính là kinh đô đệ nhất thế lực quý gia hơn nữa không nói chu ngọc thân phận liền chỉ cần nói chu ngọc ở y học phương diện thiên phú kia đều là lệnh nôn viện trưởng phi thường thưởng thức chu ngọc thuận lợi bắt được bằng tốt nghiệp trước khi đi thời điểm còn không quên cùng lâm viện trưởng nói tạ nôn viện trưởng đối với như vậy chu ngọc liền càng thêm vừa lòng Nàng có như vậy thân phận cùng năng lực, như cũng là không cao ngạo không nóng nảy. Này Chu Ngọc về sau thành tựu khẳng định sẽ không thấp. Chu Ngọc cũng không biết ngôn viện trưởng là nghĩ như thế nào. Nàng hiện tại bắt được bằng tốt nghiệp cùng học vị chứng, rất là vui vẻ. Nàng muốn hồi quý gia cùng quý cảnh chia sẻ một chút chính mình vui sướng. Từ Chu Ngọc lần đó cùng quý cảnh đồng thời chúng lục thành hạ dược lúc sau, Chu Ngọc cùng quý cảnh quan hệ tuy rằng không có gì thực chất tính tiến triển, nhưng là Chu Ngọc cũng coi như là minh bạch chính mình tâm ý. Cho nên cũng liền không hề bài xích cùng Quý Cảnh ở bên nhau. Mỗi lần Chu Ngọc có cái gì cao hứng hoặc là lo lắng sự tình, cũng đều sẽ trước tiên cùng Quý Cảnh chia sẻ. Cho nên lần này có thể thuận lợi mà trước tiên bắt được bằng tốt nghiệp cùng học vị chứng, Chu Ngọc cũng tưởng trước tiên cùng Quý Cảnh chia sẻ chính mình trong lòng vui sướng. Chu Ngọc vốn là tính toán hồi biệt thự lái xe đi Quý gia, hoặc là Quý thị tập đoàn tìm Quý Cảnh, nhưng là lại không nghĩ rằng, mới vừa đi đến cửa trường, liền phát hiện cái kia hình bóng quen thuộc. Sao ngươi lại tới đây? Chu Ngọc đi ra phía trước, cười mở miệng hỏi. Quý Cảnh đã nhiều lần tới trường học tiếp Chu Ngọc, trường học đại đa số người đều đã biết Quý Cảnh cùng Chu Ngọc là phu thê quan hệ, cho nên hiện tại mọi người xem đến Quý Cảnh tới cửa trường, đã sẽ không giống lúc trước như vậy đại kinh tiểu quái, làm thành một vòng. Hơn nữa hiện tại y khoa đại học sinh nhìn thấy Quý Cảnh ở cổng trường chờ, ngược lại sôi nổi muốn tránh khai. Đương nhiên, muốn tránh khai nguyên nhân, khẳng định không phải bởi vì Quý Cảnh không hề như vậy xoái. Mà là bởi vì bọn họ cũng không tưởng bị cường tắc một miệng cầu lương. Quý cảnh cười đáp lại, ta biết hôm nay là ngươi tới bắt bằng tốt nghiệp cùng học vị chứng thời gian nha, cho nên riêng tới cửa trường chờ ngươi. Hôm nay nghỉ ngơi một ngày đi. Ta mang ngươi đi ra ngoài đi dạo được không? Quý cảnh đề nghị nói, hắn là biết Chu Ngọc mỗi ngày đều là hoa đại lượng thời gian tới học tập, cuối tuần thời điểm còn sẽ đi bệnh viện thực tập, cho nên ngày thường đều thực vất vả. Hôm nay chẳng lẽ có một kiện cao hứng sự tình? Cho nên Quý Cảnh liền đề nghị làm Chu Ngọc hảo hảo nghỉ ngơi một ngày. Hảo A, đều nghe ngươi. Chu Ngọc gật gật đầu, sau đó liền ngồi tới rồi ghế phụ. Quý Cảnh thấy Chu Ngọc đáp ứng xuống dưới, trong lòng vẫn là cao hứng. Nay một hai năm, Quý Cảnh tuy rằng có thể cảm giác được Chu Ngọc cũng không giống như trước như vậy bài xích chính mình, nhưng là cũng không có cùng chính mình đi rất gần. Ngày thường Chu Ngọc vẫn là sẽ lấy việc học làm trọng, trừ bỏ tiết ngày nghỉ, hoặc là sinh nhật gì đó, Chu Ngọc sẽ riêng hồi một chuyến quý gia biệt thự. Mặt khác thời gian Chu Ngọc là rất ít sẽ hồi quý gia. Chúng ta đây hôm nay ở kinh đô hảo hảo đi dạo đi, đi cố cung đi một chút, sau đó lại đi trường thành quý cảnh mở miệng để nghị nói. Tuy rằng quý cảnh có nghĩ tới, dựa theo Chu Ngọc tính cách, hôm nay cũng rất có khả năng sẽ không đáp ứng nghỉ ngơi một ngày đi ra ngoài chơi, nhưng là quý cảnh vẫn là làm một ít kinh đô các cảnh điểm công lược. Quý cảnh chính là nghĩ vạn nhất Chu Ngọc đáp ứng rồi đâu. Lại không nghĩ rằng, Chu Ngọc thật đúng là đáp ứng xuống dưới. Cứ như vậy, Hàn phía trước làm sở hữu công lược cũng không xem như làm không công công. Chu Ngọc gật gật đầu, nàng tới kinh đô hơn 2 năm, xác thật còn không có đi qua cô cùng, trường thành này đó chứ danh cảnh điểm đâu, hôm nay khó được nghỉ ngơi một ngày, cùng quý cảnh cùng đi đi dạo cũng là thực không tồi. Bởi vì hôm nay là chín nguyệt một ngày, đại đa số học sinh đều ở đi học, các gia trưởng cũng đều ở công tác, cho nên các cảnh điểm người kỳ thật cũng không nhiều. Quý cảnh lái xe mang theo Chu Ngọc đến kinh đô các cảnh điểm đi dạo một vòng. Hơn nữa quý cảnh còn đặc biệt cơ chí mang theo camera, cho nên dọc theo đường đi còn thế Chu Ngọc chụp rất nhiều ảnh chụp. Quý cảnh chụp ảnh kỹ thuật vẫn là thứ tốt, Chu Ngọc nhìn đến những cái đó tẩy ra tới ảnh chụp thời điểm, thấp phần kinh ngạc, ảnh chụp trung chính mình quả thực so bản nhân phải đẹp nhiều. Chỉ là Chu Ngọc không biết chính là, ở quý cảnh trong lòng, ngược lại cảm thấy những cái đó ảnh chụp chung Chu Ngọc, không kịp Chu Ngọc bản nhân một phần mười Mỹ. Chu Ngọc cùng quý cảnh hai người một ngày đi dạo vài cái cảnh điểm, còn ăn hảo chút đặc sắc mỹ thực. Thực mau thời gian liền mau tới rồi đại học tan học thời gian. Chu Ngọc nhớ tới ban ngày cùng Tô Thu Nhan ước định, vì thế liền đối Quý Cảnh mở miệng nói, a cảnh, Thu Nhan các nàng mau tan học, chúng ta còn ước hảo buổi tối cùng nhau ăn cơm đâu. Quý Cảnh tuy rằng thực không nghĩ nhanh như vậy kết thúc cùng Chu Ngọc đơn độc ở chung thời gian, nhưng là Quý Cảnh cũng biết, Tô Thu Nhan cùng Chu Minh Diệp ở Chu Ngọc trong lòng địa vị. Cho nên cũng liền không có nói cái gì phản đối nói, mà là cười đáp ứng xuống dưới. Hơn nữa lái xe đưa Chu Ngọc tới rồi đại học y khoa cửa trường. Tới rồi đại học y khoa cổng trường thời điểm, vừa lúc đuổi kịp tan học thời gian, Chu Ngọc cùng Quý Cảnh không chờ 2 phút liền thấy được Tô Thu Nhan cùng Chu Minh Diệp thân ảnh. "Thu Nhan, Minh Diệp, ở chỗ này?" Chu Ngọc cười mở miệng nhắc nhở nói. Tô Thu Nhan cười đi tới, tức giận nói, "Đã sớm nhìn đến các người, màu đỏ rực xe thể thao, tưởng không chú ý đến các ngươi đều khó." Chu Ngọc bị Tô Thu Nhan nói ngượng ngùng, nhưng là vẫn là mở miệng giải thích nói. Hôm nay Quý Cảnh mang ta ở Kinh Đô đi dạo một ngày, chờ ta vừa thấy thời gian thời điểm liền phát hiện đã mau tới rồi tan học thời gian, cho nên trở về đổi xe cũng không còn kịp rồi. Ai nha, không có việc gì làm, ta lại không phải trách ngươi. Tô Thu Nhan cười đối Chu Ngọc mở miệng nói, nói xong còn không quên quay đầu đối Quý Cảnh nói, nếu Quý Cảnh cũng tới, liền cùng chúng ta cùng nhau cơm nước xong đi. Quý Cảnh mấy năm nay đối Chu Ngọc vẫn là thứ tốt, Tô Thu Nhan cùng Chu Minh Diệp cũng là xem ở trong mắt cho nên cũng liền không giống ngay từ đầu thời điểm như vậy phản đối Chu Ngọc cùng Quý Cảnh giả kết hôn sự tình hiện tại tô Thu nhan các nàng ngược lại hy vọng Chu Ngọc cùng Quý Cảnh hôn nhân là thật sự mới hảo hảo Quý Cảnh tự nhiên sẽ không cự tuyệt cùng Chu Ngọc các nàng cùng nhau ăn cơm Chu Ngọc cười ôm quá tô Thu nhan cánh tay cùng nhau ngồi vào xe thể thao hàng phía sau mà Chu Minh Diệp còn lại là tự giác mà ngồi xuống ghế phụ vị trí chúng ta đây đi thôi đi đâu cái tiệm cơm nha đi cẩm cùng tiệm cơm đi Nơi đó hoàn cảnh còn khá tốt. Tô Thu Nhan phía trước cũng đi qua một hai lần cẩm cùng tiệm cơm, cái này tiệm cơm hoàn cảnh sắc thật còn rất không tồi, phi thường sạch sẽ sạch sẽ đồng thời cũng tương đối an tĩnh. "Hảo a." Chu Ngọc đối với đi chỗ nào ăn cơm không có gì ý kiến. Tô Thu Nhan nói cho Quý Cảnh Cẩm cùng tiệm cơm cụ thể vị trí sau, không quá nửa tiếng đồng hồ, các nàng mấy người liền đến đạt cẩm cùng tiệm cơm vị trí. Điểm xong đồ ăn, đang đợi đồ ăn trong lúc, Tô Thu Nhan nhịn không được bắt quái nói, "Tiểu Ngọc Ngươi cùng quý cảnh khi nào tính toán thật kết hôn A, ngươi hiện tại cũng tốt nghiệp, quý cảnh ngươi cũng nên cấp tiểu Ngọc một cái long trọng hôn lễ mới là A. Tô thu nhan nhìn Chu Ngọc cùng quý cảnh hai người chi gian quan hệ, vẫn luôn là như thế này không xa không gần bộ dáng, thật là thế Chu Ngọc cảm thấy sốt ruột. Ta là thực nguyện ý tổ chức hôn lễ, cũng chưa từng có đem ta cùng A Ngọc hôn nhân làm như là giả kết hôn. Chẳng qua, ta còn là tôn trọng A Ngọc ý tưởng, khi nào nàng nguyện ý tiếp thu ta, ta nhất định sẽ cho nàng một cái long trọng hôn lễ Quý cảnh minh bạch Tô Thu Nhan cùng Chu Minh Diệp ở Chu Ngọc trong lòng địa vị, cho nên trả lời Tô Thu Nhan vấn đề này thời điểm vẫn là thực trình trọng. Nghe được quý cảnh như vậy trả lời, Tô Thu Nhan thực vừa lòng gật gật đầu, vì thế nàng lại nhìn về phía Chu Ngọc, mở miệng do hỏi, Tiểu Ngọc, vậy ngươi là nghĩ như thế nào đâu? À, Chu Ngọc đang muốn vừa rồi điểm đồ ăn, trong đó có vài đạo đều là chính mình thực thích ăn đồ ăn đâu, đột nhiên nghe được Tô Thu Nhan nhắc tới tên của mình. Chu Ngọc trong khoảng thời gian ngắn còn không có phản ứng lại đây các nàng phía trước đang nói cái gì. Tô Thu Nhan thấy Chu Ngọc cái này phản ứng, liền biết Chu Ngọc vừa rồi khẳng định không có đang nghe. Đành phải lại tức lại bất đắc dĩ mà lặp lại một lần cấp Chu Ngọc nghe. Chu Ngọc lần này nhưng thật ra nghe rõ, bất quá Tô Thu Nhan để vấn đề này nàng còn không có thật sự nghĩ tới đâu. Hôn lễ a, vẫn là chờ về sau rồi nói sau. Ta bây giờ còn có càng chuyện quan trọng phải làm. Chu Ngọc suy nghĩ hơn nửa ngày cuối cùng vẫn là nói này một câu. Nàng hiện tại xác thật là có chuyện rất trọng yếu phải làm, đặc biệt là còn có không đến 10 năm thời gian, Chu Minh Diệp hẳn là liền phải phát bệnh, cho nên Chu Ngọc hiện tại căn bản không nghĩ có cái gì chuyện khác, tới chỉ hoán chính mình nghiên cứu trị liệu cơn nguy súc sườn tắc cứng đờ chứng dược vật cái này chuyện quan trọng nhất. Ai nha, thật là không biết nói như thế nào người, sự tình gì có thể so sánh tổ chức hôn lễ càng quan trọng. Tô Thu Nhan tuy rằng lời nói là nói như vậy, nhưng là lại không có bức bách Chu Ngọc ý tứ. Nàng chỉ là thế Chu Ngọc sốt ruột mà thôi. Chu Ngọc như vậy trả lời, không chỉ có là Quý Cảnh, ngay cả Tô Thu nhan cùng Chu Minh Diệp cũng là cảm thấy cũng một chút hề bài. Bất quá, mặc kệ là Quý Cảnh, vẫn là Tô Thu nhan cùng Chu Minh Diệp, bọn họ cuối cùng đều vẫn là lựa chọn tôn trọng Chu Ngọc ý tưởng. Bọn họ cũng đều cảm thấy, Tiểu Ngọc nếu nói như vậy sao, kia khẳng định cũng là có nàng chính mình lý do. L.E.O.S.I.N.G. Phần 57 57 Thanh cửu canh một tu Chu Ngọc hoàn thành 088 hảo hệ thống. Bắt được đại học y khoa bằng tốt nghiệp cùng học vị chứng ngày hôm sau, Chu Ngọc liền đi kinh đô tốt nhất y học viện nghiên cứu báo danh. Hết thể đều thực thuận lợi, nhưng là Chu Ngọc lại thấy được một cái có chút quen mắt người, nôn tử trạng, chính là phía trước thế lâm tú lan vị nham mổ chính cái kia chuyên gia bác sĩ. Chu Ngọc nghĩ phía trước lâm tú lan giải phẫu có thể thành công, nôn tử trạng bác sĩ chính là nổi lên mấu chốt tác dụng, cho nên Chu Ngọc khó được chủ động mà mở miệng vẫn ăn nói nôn bác sĩ ngươi hảo phía trước thực cảm tạ ngươi có thể vì lâm a di mổ chính nôn tử trạc khỏe miệng gợi lên một mặt khó có thể phát hiện cười hắn nhàn nhạt mà mở miệng nói không cần cảm tạ chu ngọc chu ngọc không nghĩ tới nôn tử trạc thế nhưng biết tên của mình bất quá hiện tại nàng nếu cùng nôn tử trạc ở cùng sở viện nghiên cứu như vậy nôn tử trạc có thể biết tên nàng cũng liền không phải cái gì đặc biệt kỳ quái sự tình chu ngọc chi sở tại muốn ở bắt được bằng tốt nghiệp cùng học vị chứng sau Lập tức gia nhập Y học viện nghiên cứu, đó là bởi vì Y học viện nghiên cứu hội tụ một đám quốc tế nhất lưu ưu tú học giả. Hơn nữa Y học viện nghiên cứu còn vì nghiên cứu giả cung cấp tiên tiến sinh vật Y học nghiên cứu phòng thí nghiệm. Có càng thêm tiên tiến Y học nghiên cứu phòng thí nghiệm, Chu Ngọc muốn nghiên cứu ra tới trị liệu cơ nguyên suốt sừng tắc cứng đờ chứng dược vật cũng liền có nhiều hơn hy vọng. Thời gian một ngày một ngày qua đi, Chu Ngọc mỗi ngày đều sẽ tới Y học viện nghiên cứu công tác học tập. Mà Chu Ngọc cũng cơ hồ mỗi ngày buổi sáng đều có thể nhìn thấy nôn tử trạc bác sĩ. Bất quá, Chu Ngọc cũng nhiều nhất là cùng nôn tử trạc đánh một lời chào hỏi, cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. Rốt cuộc tuy rằng nôn tử trạc thế Lâm Tú Lan mổ chính, nhưng là Chu Ngọc cũng nhiều lần cảm tạ quá hắn. Hơn nữa người ở bên ngoài xem ra, Lâm Tú Lan cùng Chu Ngọc cũng coi như không thượng là nhiều thuộc quan hệ, cho nên Chu Ngọc nếu nhiều lần mở miệng nói lời cảm tạ ngược lại sẽ khiến cho hoài nghi. Chỉ là... Chu Ngọc còn có một chút nghi hoặc chính là, nôn tử chạc phía trước nói qua thế lâm tú lan mổ chính chuyện này, quý cảnh trả giá tương ứng thù lao. Nhưng Chu Ngọc nhiều lần do hỏi quý cảnh, về thù lao rốt cuộc là gì đó vấn đề, nhưng là mỗi lần quý cảnh đều là ấp úng, chưa từng có chính diện trả lời quá. Chu Ngọc tổng cảm thấy chuyện này rất là kỳ quái, rốt cuộc quý cảnh tại đây phía trước còn chưa từng có giấu giếm Chu Ngọc sự tình gì đâu, chuyện này cũng có thể xem như quý cảnh giấu giếm Chu Ngọc duy nhất một việc. Nhưng Chu Ngọc cũng minh bạch. Quý cảnh là bởi vì muốn cứu Lâm Tú Lan mới chịu đáp ứng ngôn tử trạc điều kiện, cho nên Chu Ngọc cảm thấy, mặc kệ quý cảnh đáp ứng rồi ngôn tử trạc cái gì, nàng đều là có thể lý giải. Lại đi qua 2 năm tả hữu thời gian. Chu Ngọc này ở Y học viện nghiên cứu mấy năm nay, tuy rằng không có nghiên cứu ra có quan hệ cơ nguyên suốt sườn tắc cứng đờ chứng dược vật, nhưng là lại nghiên cứu ra một loại kiểu mới dược vật, là đối mộ hạng bệnh tật có đặc biệt hiệu quả trị liệu. 088 hảo hệ thống đã lâu thanh âm ở Chu Ngọc trong đầu vang lên. Chúc mừng ký chủ, hoàn thành nghiên cứu phát minh một loại kiểu mới dược vật thành tựu khen thưởng một văn nguyên. 088 hảo hệ thống thanh âm rất là kích động, rốt cuộc có thể hoàn thành loại này nghiên cứu chế tạo dược vật thành tiểu ký chủ, là số rất ít. Nó thực vui vẻ nó ký chủ chính là kia số rất ít người một trong số đó. Thanh tiểu khen thưởng tiền mặt còn rất nhiều, bất quá thăng cấp ngũ cấp giống như phải làm 5.000 cái nhiệm vụ đi. Chúng ta hiện tại còn kém nhiều ít cái. Chu Ngọc phía trước tốt nghiệp trước đã hơn một năm thời gian nội. Nàng không chỉ có hoàn thành đại học việc học, ngày thường cuối tuần đi bệnh viện thực tập cũng không có rơi xuống, cho nên hệ thống đã sớm đã thăng cấp đến tứ cấp. Chu Ngọc tới rồi y học viện nghiên cứu tiến hành y học nghiên cứu lúc sau, liền không có lại đi bệnh viện thực tập, mà là tiêu phi đại lượng thời gian ở nghiên cứu tân dược thượng, cho nên mới sẽ ở ngắn ngủn 2 năm thời gian liền nghiên cứu phát minh ra một loại tân dược vật. Cho nên những cái đó ở tới y học viện nghiên cứu phía trước, những cái đó đi bệnh viện thực tập làm nhiệm vụ, thêm lên hẳn là cũng có 1.700 nhiều. Đương nhiên nhiệm vụ khen thưởng tiền mặt cũng cao tới 17 vạn nhiều. Chu Ngọc hiện tại cũng coi như được với là một cái tiểu phú bà. Chẳng qua, cũng không biết khoảng cách thăng cấp đến ngũ cấp cụ thể còn cần làm nhiều ít nhiệm vụ, hoàn thành nhiều ít cái thành tựu đâu. Ký chủ, còn cần làm 3.351 cái sơ cấp nhiệm vụ, hơn nữa còn cần hoàn thành 4 cái nghiên cứu chế tạo tân dược thành tựu Nga. 088 hảo hệ thống nhìn một chút số liệu, sau đó đem ký càng tỉ mỉ số liệu báo cho Chu Ngọc cũng không biết hệ thống thăng cấp đến ngũ cấp về sau, có thể hay không đổi ra trị liệu chu minh diệp hắn sắp tốt cái kia cơn nguy súc sơn tắc cứng đờ chứng dược vật đâu. Chu Ngọc không khỏi tò mò mà mở miệng do hỏi. Ký chủ, hệ thống thăng cấp đến ngũ cấp về sau, cũng không thể đổi ra hoàn toàn chữa khỏi cơn nguy xúc sơn tắc cứng đờ chứng dược vật Nga. Bất quá, hệ thống thăng cấp đến ngũ cấp về sau, ký chủ có thể đổi một loại trì hoãn cơn nguy xúc sơn tắc cứng đờ chứng khuyết tán cái loại này dược vật. Đến nỗi hoàn toàn chữa khỏi cơn nguy súc sơn tắc cứng đờ chứng dược vật khả năng ở hệ thống lục cấp thời điểm mới có. Nhưng là cho tới nay mới thôi, còn không có mấy cái ký chủ, đem hệ thống thăng cấp đến lục cấp Nga, thăng cấp lục cấp hệ thống khó khăn là có thể nghĩ. Hảo, ta hiểu được. Chu Ngọc gật gật đầu, tiếp tục mở miệng nói, ta sẽ hảo hảo ngâm lại. Chu Ngọc hoàn thành thành tiểu vui sướng nháy mắt bị hòa tan rất nhiều, xem ra vẫn là không thể đem hy vọng ký thác ở hệ thống trên người, vẫn là muốn dựa vào chính mình nghiên cứu phát minh ra trị liệu cơ nguy xúc dược vật mới được. Rốt cuộc. Ngay cả 088 hệ thống chính mình cũng không biết, lục cấp hệ thống có thể hay không có hoàn toàn chưa khỏi cơn nguy suốt sừng tắc cứng đờ chứng dược vật, cho nên Chu Ngọc vẫn là không thể mạo hiểm như vậy. Nếu cuối cùng tới gần Chu Minh Diệp sắp phát bệnh kia 2 năm, chính mình vẫn là thật sự nghiên cứu không ra trị liệu dược vật, đến lúc đó lại nghĩ cách cấp hệ thống thăng cấp đi. Là lướt hướng vật hoa bình tĩnh trụ thiên ngai. Chu Ngọc lại ở Y học viện nghiên cứu vượt qua bình đạm 1 năm, này 1 năm trong lúc. Chu Ngọc trừ bỏ lại lần nữa nghiên cứu phát minh ra một loại tân dược vật ở ngoài cũng không có phát sinh cái gì đặc biệt sự tình. Bất quá hôm nay lại là một cái đặc biệt nhật tử, đó chính là Tô Thu Nhan cùng Chu Minh Diệp tốt nghiệp nhật tử lạp cũng liền 1991 năm bảy nguyệt một ngày. Chu Ngọc hôm nay riêng thỉnh một ngày giả tới buổi Tô Thu Nhan cùng Chu Minh Diệp cùng nhau quay chụp tốt nghiệp chiếu. Nguyên bản Chu Ngọc chính là cùng Tô Thu Nhan bọn họ là một lần, cho nên đối với Chu Ngọc các bạn học tới nói, Chu Ngọc xuất hiện các nàng cũng hoàn toàn không sẽ cảm thấy có cái gì kỳ quái mà chu ngọc vì cùng tô thu nhan cùng với chu minh diệp cùng nhau chụp cái đẹp ảnh chụp lưu niệm còn riêng đi hỏi người khác mượn học sĩ phục mặc vào quý cảnh hôm nay cũng là chịu thời gian buổi chu ngọc cùng nhau tới cho nên này một chút quý cảnh tự nhiên mà vậy mà liền đảm đương nổi lên nhiếp ảnh gia nhân vật a ngọc ngươi cổ áo vai một chút sửa sang lại một chút hảo hướng bên trái dựa một chút quý cảnh nghiêm túc mà cấp chu ngọc cùng tô thu nhan Chu Minh Diệp cùng nhau chụp một cái chụp ảnh chung. Cấp Chu Ngọc, Tô Thu Nhan, Chu Minh Diệp ba người chụp xong chụp ảnh chung lúc sau, Tô Thu Nhan liền cười mở miệng đề nghị nói: "Minh Diệp, đem ngươi quần áo mượn cấp Quý Cảnh xuyên một chút, chúng ta tới Cấp Chu Ngọc cùng Quý Cảnh chụp một cái chụp ảnh chung đi." "Hảo." Chu Minh Diệp đối với Tô Thu Nhan nói rất ít có không tán đồng thời điểm, huống chi chỉ là mượn quần áo loại này chuyện nhỏ, Chu Minh Diệp đương nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Chu Ngọc vẫn là lần đầu tiên cùng Quý Cảnh chụp ảnh chung đâu. Tức khác còn có điểm ngượng ngùng, mà quý cảnh này một chút cũng hảo không đến chạy đi đâu, hắn tim đập thực mau. các ngươi hai cái sao lại thế này, để sát vào một chút ta. tô thu nhan thấy chu ngọc cùng quý cảnh hai người thế nhưng ly như vậy xa, trung gian tựa hồ đều có thể lại chạm đi vào một người, tức khắc bất mãn mà mở miệng nói. chu ngọc cùng quý cảnh nghe vậy, đều là hướng trung gian vị trí hoạt động một bước nhỏ, lại gần một chút. tô thu nhan như cũng là không hài lòng. tiểu ngọc, ngươi kéo quý cảnh cánh tay dựa như ngươi mỗi lần kéo ta cánh tay như vậy, tô thu nhan tiếp tục chỉ huy nói, chu ngọc nghe vậy trở nên càng thêm ngượng ngùng, nhưng là nhìn đến trung quanh người ánh mắt dần dần mà đầu lại đây, chu ngọc nghĩ sớm một chút chụp xong sớm một chút kết thúc, vì thế vẫn là càng ra đầu vãn trụ quý cảnh cánh tay, giang giác, giang giác, tô thu nhan các góc độ nhanh chóng chụp mấy tấm ảnh chụp, sau đó vui vẻ mà đem chính mình chụp được thành quả đưa cho chu ngọc xem, tiểu ngọc ngươi xem ta chụp ảnh trình độ thật tốt. Đem các người hai cái chụp nhiều xứng đôi. Tô Thu Nhan một bên thưởng thức. Một bên còn không quên mở miệng cười treo gẻo Chu Ngọc nói. Đúng đúng đúng, Thu Nhan chụp ảnh trình độ tốt nhất. Chu Ngọc cười đáp lại nói. Tô Thu Nhan cùng Chu Ngọc hai người nhìn nhau, đều là nở nụ cười. Qua một hồi lâu, Chu Ngọc mới mở miệng do hỏi, Thu Nhan, ngươi cùng Tô Minh Diệp lúc sau tính toán làm sao bây giờ? Phía trước không phải nói tốt nghiệp liền kết hôn sao? Chu Ngọc đối với Tô Thu Nhan cùng Chu Minh Diệp hôn lễ còn là phi thường chờ mong. Đúng vậy, chúng ta chuẩn bị liền này hai tháng kết hôn. Chu Minh Diệp đã ở kinh đô mua nhà xong, mặt sau kết hôn về sau, chúng ta liền tính toán dọn đi qua. Tô Thu Nhan nói nói, lại không tha mà mở miệng nói, chính là ta không muốn cùng Tiểu Ngọc ngươi tách ra trụ, ta đều không nghĩ kết hôn. Nói cái gì ngốc lời nói đâu. Chu Ngọc cười nói, liền tính ngươi cùng Chu Minh Diệp kết hôn, cũng có thể thường xuyên hồi ta nơi đó trụ nhà ta chính là người nhà mẹ để người đâu. Chu Ngọc phía trước đã nhận tô thu nhan mẫu thân Lâm Tú Lan vì mẹ nuôi, cho nên hiện tại có thể coi như là tô thu nhan nửa cái nhà mẹ để người. Hảo, ta sẽ thường xuyên trở về bồi ngươi. Hơn nữa Chu Minh Diệp mua cái kia phòng ở cũng ly Tiểu Ngọc ngươi biệt thự không xa, cho nên ta đi tìm ngươi cũng rất phương tiện. Tô Thu Nhan cười mở miệng nói. Chu Ngọc tuy rằng nghi hoặc Chu Minh Diệp mua phòng ở ở nơi đó, bởi vì Chu Ngọc cái kia biệt thự chung quanh trừ bỏ biệt thự cũng không có gì tiện nghi phòng ở, chẳng lẽ Chu Minh Diệp mua phòng ở cũng là biệt thự sao? Kia phụ cận biệt thự giá cả chính là không tiện nghi, Chu Minh Diệp mới vừa tốt nghiệp từ đâu ra như vậy nhiều tiền mua phòng ở. Bất quá Chu Ngọc cũng không có đem chính mình trong lòng nghi hoặc nói ra, này đó cũng chỉ muốn lại chờ 1-2 tháng, chờ tới rồi Tô Thu nhan cùng Chu Minh Diệp hôn lễ thượng, đáp án tự nhiên mà nói cũng liền có thể công bố. L.E.O.S.I.N.G. Phần 58 58 Khuyên Ly canh hai ngôn tử Trạch khuyên Chu Ngọc cùng Quý cảnh ly hôn. Tô Thu Nhan cùng Chu Minh Diệp hai người kết hôn nhật tử liền định ở tốt nghiệp cùng năm tháng nguyệt 15 ngày. Bọn họ hai người hôn lễ tổ chức rất là xa hoa, Chu Minh Diệp cha mẹ cũng tham dự buổi hôn lễ này, đương nhiên còn có Lâm Tú Lan, Chu Ngọc bọn họ cũng là sớm liền đến đạt hôn lễ hiện trường. Nhìn thấy Chu Minh Diệp cha mẹ thời điểm, Chu Ngọc liền càng thêm nghi hoặc, bởi vì Chu Ngọc nghe chính mình phụ thân nói qua, hắn cùng Tô Thu Nhan tổ chức hôn lễ thời điểm Cha mẹ hắn là cũng không có tham gia, mà này một đời cũng không biết rốt cuộc là nơi nào có điều bất đồng mới có thể làm tô thu nhan cùng chu minh diệp hôn lễ phát sinh lớn như vậy thay đổi. Chu Ngọc suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ tới là cái gì nguyên nhân, nhưng là đột nhiên linh cơ vừa động, nghĩ tới trong đó mấu chốt một chút, chẳng lẽ thế giới kia cha mẹ kết hôn thời điểm cũng không có được đến hai bên cha mẹ duy trì, thế giới kia tô thu nhan tốt nghiệp thời điểm mẫu thân đã ly thế hơn nữa tô thu nhan thân thể thượng bệnh tật cũng không có được đến kịp thời trị liệu cho nên rất có thể là không thể mang thai như vậy xem nói ở thế giới kia trung chu minh diệp cha mẹ kỳ thật là mãnh liệt phản đối chu minh diệp cưới tô thu nhan chuyện này chu ngọc càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng nhưng là hiện tại cũng không từ khảo chứng nhưng hiện tại cũng không phải tưởng này đó thời điểm chỉ cần thế giới này chúng tô thu nhan cùng chu minh diệp có thể quá hạnh phúc vậy vậy là đủ rồi thu nhan người hôm nay thật xinh đẹp Chúc ngươi cùng Minh Diệp có thể bạch đầu giai lão hạnh phúc cả đời. Chu Ngọc cùng Lâm Tú Lan vì Tô Thu Nhan trải đầu thời điểm, Chu Ngọc nhịn không được ra tiếng chúc phúc nói. Tiểu Ngọc, ngươi biết không, ta nhất không yên tâm người chính là ngươi. Cũng không biết vì cái gì, rõ ràng ngươi còn so với ta lớn hơn 2 tuổi, nhưng là ta luôn là muốn chiếu cấu ngươi, cảm thấy thua thiệt ngươi. Tô Thu Nhan đỏ hốc mắt, lầm bẩm mở miệng nói. Đại hỷ nhật tử, đừng khóc. Chu Ngọc không nghĩ tới chính mình chỉ là nói một câu chúc phúc nói Thế nhưng liền chọc đến Tô Thu Nhan muốn khóc nhẹ, Đại hỷ chi nhật lưu nước mắt, cũng không phải là cái gì tốt dấu hiệu. Đúng vậy, Thu Nhan, Tiểu Ngọc nói rất đúng. Hôm nay chính là người đại hỷ nhật tử, ngàn vạn đừng khóc. Lâm Tú Lan cũng ở một bên Phụ Hòa nói. Nghe được Chu Ngọc cùng chính mình mẫu thân nói như vậy, Tô Thu Nhan cũng cố nén mũi ghen tông, đem chính mình nước mắt nghẹn trở về. Hảo, ta không khóc. Tô Thu Nhan cùng Chu Minh Diệp hôn lễ là tổ chức cái loại này kiểu Tây hôn lễ nghi thức. Tô Thu Nhan xuyên chính là váy cưới, mà Chu Minh Diệp còn lại là âu phục. Hiện tại đã là thập niên 90, kết hôn xuyên váy cưới tây trang là một kiện phi thường lưu hành sự tình. Hôn lễ thực thuận lợi mà tiến hành, Tô Thu Nhan cùng Chu Minh Diệp trao đổi đối giới. Tô Thu Nhan cùng Chu Minh Diệp hôn sau liền dọn tới rồi Ly Chu Ngọc biệt thự cách đó không xa một căn biệt thự, mà Tô Thu Nhan mẫu thân hiện tại còn lại là cùng Chu Ngọc ở cùng một chỗ. Sở hữu Tô Thu Nhan thường xuyên vẫn là sẽ ở không có việc gì thời điểm hướng Chu Ngọc biệt thự chạy. Tô Thu Nhan cùng Chu Minh Diệp tốt nghiệp sau, bởi vì hai người y học phương diện thành tích đều là phi thường xuất sắc, sở hữu đại học y, y khoa mời Tô Thu Nhan cùng Chu Minh Diệp hai người làm y, y khoa đại giảng sư, nếu giảng bài không gì vấn đề nói, Tô Thu Nhan cùng Chu Minh Diệp hai người còn sẽ trở thành giáo thụ. Này hết thể đều cùng kiếp trước phát sinh quỹ đạo là không sai biệt lắm, duy nhất bất đồng chính là, Tô Thu Nhan cùng Chu Minh Diệp kết hôn sau thế nhưng gần đi qua không đến 3 tháng thời gian, Tô Thu Nhan liền kiểm tra ra tới mang thai. Chu Ngọc xuyên thư trước sinh ra niên đại là 1998 năm, nếu dựa theo mang thai thời gian tới xem, đây chính là ước chừng so xuyên thư trước hoài thượng Chu Ngọc thời gian ước chừng trước tiên 6 năm tạ hưu. Bất quá Chu Ngọc tuy rằng có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là thiệt tình mà chúc phúc tô thu nhan. Thời gian một chút một chút qua đi, hiện tại khoảng cách Chu Ngọc vừa tới kinh đô mà thời gian cũng đã qua đi 5 năm, nói cách khác khoảng cách Chu Minh Diệp phát bệnh thời gian đại khái cũng chỉ có 5-6 năm thời gian. Nhưng là Chu Ngọc đối với hẳn là như thế nào trị liệu Chu Minh Diệp cái kia bệnh, lại trước sau không có manh mối Ngày này Chu Ngọc cứ theo lẽ thường đi vào Y học viện nghiên cứu, như cũng là ở không sai biệt lắm đồng dạng thời gian, đồng dạng địa điểm gặp được nôn tử trạng. Sớm, nôn sư huynh. Chu Ngọc đã liên tục 2-3 năm, cơ hồ mỗi ngày buổi sáng đều sẽ nhìn đến nôn tử trạng. Bất quá Chu Ngọc mỗi ngày nhìn đến người còn có rất nhiều, tỉ như viện nghiên cứu viện trưởng luôn viện trưởng còn có các vị sư huynh sư tỷ Cho nên Chu Ngọc cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Đang lúc Chu Ngọc cho rằng lần này nôn tử Trạc sẽ cùng bình thường giống nhau chỉ hồi một cái sớm tự, sau đó liền xoay người rời đi thời điểm, liền nghe được nôn tử Trạc mở miệng nói, Sớm, Chu Ngọc, ngươi hôm nay buổi tối có thời gian sau, tưởng thỉnh ngươi ăn một bữa cơm. Chu Ngọc nghe được lời này, tức khắc nghi hoặc mọc thành cụm, nôn tử Trạc như thế nào sẽ nhớ tới muốn thỉnh nàng ăn cơm. Nàng cùng nôn tử Trạc ngày thường trên cơ bản sẽ không nói nói cái gì nhưng là Chu Ngọc nghĩ phía trước Lâm Tú Lan sự tình còn muốn đa tạ Nôn Tử Trạc, cho nên cũng không hảo cự tuyệt Nôn Tử Trạc mời. Chu Ngọc mở miệng nói: Hảo, chờ buổi tối nghiên cứu hoàn thành sau, ta ở viện nghiên cứu cửa chờ ngươi. Ân. Nôn Tử Trạc gật gật đầu, xoay người rời đi. Chu Ngọc nhìn Nôn Tử Trạc rời đi bóng dáng, có chút nghi hoặc mà nhíu nhíu mày. nhưng là Chu Ngọc thực mau liền nghĩ tới chính mình tối hôm qua còn không có làm xong thử nghiệm, cho nên cũng liền không hề dối dám mà là bước nhanh hướng phòng thí nghiệm đi đến. Tới rồi buổi tối 6 giờ tả hữu, Chu Ngọc dựa theo phía trước cùng nôn tử trạc ước định thời gian, đi ra viện nghiên cứu cửa, liền phát hiện giờ phút này nôn tử trạc đã lái xe chờ ở nơi đó. Chu Ngọc mỉm cười đi lên trước, hướng nôn tử trạc hỏi một tiếng hảo, sau đó liền ngồi tới rồi ghế phụ. Nôn tử trạc thân sĩ mà thế Chu Ngọc đóng cửa xe, sau đó liền đánh xe mang theo Chu Ngọc đi tới một nhà cao cấp tiệm cơm tây nôn Sư Minh, Xin hỏi hôm nay tìm ta ăn cơm là có chuyện gì sao? Chu Ngọc thừa dịp thượng đồ ăn trong lúc, gọn gàng dứt khoát mở miệng do hỏi. Hiện tại cũng không phải ở viện nghiên cứu, ngươi có thể kêu ta Tử Trạc." Nôn Tử Trạc cười đáp lại nói. Nghe được Nôn Tử Trạc lời này, Chu Ngọc trong lòng càng thêm nghi hoặc, này Nôn Tử Trạc rốt cuộc là có ý tứ gì? Chu Ngọc không có theo Nôn Tử Trạc nói kêu hắn Tử Trạc, mà là trầm mặc mà chờ Nôn Tử Trạc kế tiếp nói. "Tiểu Ngọc, kỳ thật, ngươi không cần như vậy để phòng ta" Nôn tử trạc thanh âm dừng một chút mới tiếp tục mở miệng nói. Ta cho rằng ngươi hẳn là sẽ nhớ do ta. Chu Ngọc nghe nôn tử trạc này đó không đầu không đuôi nói, tiếp tục trầm mặt chờ đợi bên dưới. Tiếp trước, ngươi ra thai nạn xe cổ sau khi chết, ta thế ngươi liệu lý hảo hậu sự. Ta cũng không biết ta vì cái gì sẽ đột nhiên xuất hiện ở thế giới này giữa. Nôn tử trạc nói rất nhiều. Chu Ngọc bắt giữ mở miệng tử trạc trong lời nói rất nhiều mấu chốt tự, thai nạn xe cổ sau khi chết, thế giới này. Chu Ngọc khiếp sợ không thôi, nguyên bản cho rằng chính mình là duy nhất một cái xuyên thư người, lại không nghĩ rằng cái này thế giới trong sách không chỉ có là quý cảnh trọng sinh, hiện tại thế nhưng còn nhiều một cái khác xuyên thư ngôn tử trạng. Mà nói tử trạng hẳn là không biết nơi này là một quyển sách chung thế giới, bằng không hắn cũng sẽ không dùng kiếp trước tới miêu tả ban đầu thế giới. Chu Ngọc cẩn thận mà hồi tưởng chính mình xuyên thư trước ký ức, thực mau liền nhớ tới, nàng sắc thật có một cái kêu ngôn tử trạng học trưởng. Cái này học trưởng ở Chu Ngọc trường học cũng là một cái nhân vật phong vân. Toàn bộ trường học liền không có vài người là không quen biết ngôn tử trạc học trường. Chu Ngọc tuy rằng rất ít sẽ chú ý những việc này, nhưng là cũng là thường xuyên sẽ nghe đại học bạn cùng phòng nhắc tới ngôn tử trạc. Chính là, kiếp trước ngôn tử trạc cùng Chu Ngọc chi gian cũng không có gì liên hệ à, nhiều nhất cũng chính là gặp qua vài lần mặt mà thôi, cũng không biết ngôn tử trạc vì cái gì sẽ thay chính mình liệu lý hậu sự. Chu Ngọc thời gian rất lâu đều không có trả lời chính mình vấn đề. Nôn tử trạc cũng là ở một bên kiên nhẫn chờ đợi, thẳng đến thượng đồ ăn người phục vụ đã đến, mới đánh vỡ này phân an tĩnh. Ăn cơm trước đi. Nôn tử trạc cười mở miệng nói. Chu Ngọc mặc kệ là xuyên thư trước vẫn là xuyên thư sau, đều không quá hiểu biết nôn tử trạc người này, cho nên tuy rằng có thể ở thế giới này gặp được phía trước thế giới người, nhưng là Chu Ngọc cũng không cảm thấy đây là cái gì chuyện tốt, Chu Ngọc cũng không nghĩ lập tức thừa nhận chuyện này. Cũng không biết này nôn tử trạc nói những lời này mục đích rốt cuộc là cái gì. Nôn sư minh, ta tưởng ngươi là nhận sai người, người chỉ sống cả đời, sẽ không có cái gì kiếp trước kiếp này. Khả năng ngươi vừa rồi nói những cái đó chỉ là ngươi làm ngọng mà thôi. Chu Ngọc hít sâu một hơi, sau đó nhàn nhạt, nhạt mà nói ra những lời này. Phải không? Ngươi hẳn là biết ta nói những lời này đó thật giả. Nôn tử chạc nhấp một ngụm cà phê, sau đó đông nhiên thay đổi đề tài tiếp tục mở miệng nói, ta lần này tìm ngươi tới, cũng chỉ là tưởng cho ngươi một cái kiến nghị. Chăm chú lắng nghe. Chu Ngọc cắt một khối bò bít tết để vào trong miệng, sau đó nhàn nhạt mà mở miệng nói. Ngươi không nên hy sinh chính mình thanh xuân, cùng quý cảnh duy trì này đoạn giả hôn nhân. Ngươi không phải thế giới này chung Chu Ngọc, quý cảnh cũng không phải Chu Ngọc trượng Phu Lục Bân. Chu Ngọc không nghĩ tới ngôn tử chạc sẽ nói ra nói như vậy, xem ra hẳn là điều tra quá chính mình, bằng không ngôn tử Trạc ở không biết nguyên thư cốt truyện dưới tình huống, không nên biết nhiều như vậy. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Chu Ngọc không có thừa nhận ngôn tử Trạc nói. Mà là giả ngu, ta cùng quý cảnh hôn nhân, cũng không cần phải ngươi tới nhọc lòng. Hôm nay đa tạ ngươi hôm nay mời ta ăn bữa tối, về sau như vậy không đâu vào đâu nói, hy vọng ngươi không cần lại nói. Chu Ngọc dùng khăn giấy xoa xoa chính mình ngón tay cùng khoẹn miệng, sau đó liền chuẩn bị đứng dậy rời đi nhà ăn. Tiểu Ngọc, ngươi đừng nóng giận. Nôn tử chạc đứng dậy kéo lại Chu Ngọc tay, sau đó tiếp tục mở miệng nói, ngươi coi như ta vừa rồi cái gì cũng chưa nói qua đi, làm ta đưa ngươi trở về có thể chứ. Chu Ngọc tưởng phủi tay rời đi, nhưng là hiện tại cái này thập niên 90 còn không có xe taxi, cái này nhà ăn khoảng cách Chu Ngọc biệt thự vẫn là có một khoảng cách, hơn nữa ở hiện tại thời gian này điểm, Chu Ngọc một người nữ sinh đi trở về đi sát thật thực không an toàn. Hào đi! Chu Ngọc đem chính mình thủ đoạn từ ngôn tử chạc trong tay rút ra, sau đó trầm mặc mà đi đến ngôn tử chạc xe đỗ vị trí. Chu Ngọc cảm thấy, hôm nay đáp ứng cùng ngôn tử chạc ra tới cùng nhau ăn bữa tối, chính là một cái phi thường sai lầm quyết định. L-E-O-S-I-N-G Phần 59 59 Rời đi canh một quý cảnh đáp ứng ngôn tử chạc điều kiện. Hôm nay là cuối tuần, với lúc là Chu Ngọc nghỉ ngơi nhật tử. Chu Ngọc nghĩ đã hảo chút thiên không có hồi quý gia biệt thự xem xong quý cảnh, lục thanh bọn họ. Hơn nữa cũng có rất nhiều thiên không có nhìn đến quý cảnh thân ảnh. Vì thế, tại đây một ngày sáng sớm, Chu Ngọc liền lái xe hướng quý gia biệt thự đi. Tới rồi quý gia biệt thự thời điểm. Chu Ngọc phát hiện biệt thự trong đại sảnh chỉ có Sở Tuyết Giao cùng Lục Thành hai người thân ảnh. Chu Ngọc nghĩ Quý Cảnh có thể là ở công ty đi làm, vì thế liền muốn đi công ty tìm một chút Quý Cảnh, thuận tiện cùng hắn để một chút nôn tử trạc ngày đó buổi tối ước nàng ăn cơm sự tình. Chu Ngọc cùng Sở Phu Nhân cùng Lục Thành đánh một lời chào hỏi lúc sau, liền chuẩn bị rời đi đi công ty tìm Quý Cảnh. Lúc này Sở Tuyết Giao lại ra tiếng nhắc nhở nói, Ngọc Nhi, Quý Cảnh mấy ngày này đi công tác, không ở kinh đô. Nghe được Sở Phu Nhân nói. Chu Ngọc có chút nghi hoặc mà nhử mày. Di và Quý Cảnh giống như chưa từng có đi công tác qua a. Hơn nữa nếu muốn đi công tác nói cũng không nên đến phiên Quý Cảnh đi công tác a. A Cảnh đi đâu cái thành thị đi công tác đâu. Chu Ngọc nghi hoặc mà do hỏi. Đối với Quý Cảnh hiện tại khả năng vị trí thành thị, Sở Tuyết Giao cũng là không biết. Quý Cảnh mấy ngày trước lại đột nhiên rời đi, chỉ để lại một phong thơ, cũng không có nói cho Sở Tuyết Giao các nàng đi nơi nào. Nguyên bản Sở Tuyết Giao nói Quý Cảnh là đi công tác đi cũng chỉ là không nghĩ làm Chu Ngọc lo lắng mà thôi. Sở Tuyết Giao cho rằng dựa theo Chu Ngọc tính cách sẽ không hỏi nhiều, nhưng không nghĩ tới Chu Ngọc thế nhưng lại tiếp tục hỏi nàng một ít vấn đề. Sở Tuyết Giao bị Chu Ngọc hỏi đến, trong khoảng thời gian ngắn ớn đúng mà cũng không biết hẳn là như thế nào trả lời. A cảnh thật là bởi vì đi công tác sao? Chu Ngọc cảm thấy Sở Tuyết Giao cái này phản ứng rất là kỳ quái, có rất lớn khả năng tính là đang nói dối, nhưng là lại không rõ Sở Tuyết Giao rốt cuộc vì cái gì muốn nói dối đâu. Sở tuyết giao thở dài, sau đó mới chậm rãi mở miệng nói, ta cũng không biết hắn rốt cuộc đi đâu, đột nhiên liền rời đi kinh đô, chỉ cho ta cùng hạo xa để lại một phong thơ. Ta đem lá thư kia đưa cho ngươi nhìn xem đi. Sở tuyết giao vừa nói, một bên hướng chính mình phòng đi đến. Chu Ngọc bắt được tin cẩn thận đọc lên. Quý cảnh viết tin cũng không tính trường, chủ yếu nội dung đơn giản tới nói chính là, Quý cảnh hắn phải rời khỏi kinh đô ba năm, làm đại gia không cần lo lắng hắn an toàn đồng thời dặn dò chính mình cha mẹ nhiều hơn chiếu cố Chu Ngọc cùng Lục Thành. Khắc cái gì hữu dụng tin tức đều không có. Nhưng một cái đại người sống cứ như vậy không minh bạch mà mất tích, đại gia như thế nào sẽ không lo lắng đâu. Mấy ngày nay, Quý Hảo Viễn đã phái rất nhiều người đi tìm Quý Cảnh rơi xuống. Sở tuyết giao nguyên bản cũng là nghĩ trước dùng Quý Cảnh đi công tác lấy cớ này, đem Chu Ngọc trước Trấn an xuống dưới, chờ đến lần sau Chu Ngọc lại lần nữa hỏi thời điểm, nói không chừng khi đó Quý Cảnh đã tìm trở về. Ai cũng không biết đứa nhỏ này sao lại thế này. Trước kia chưa từng có như vậy vô duyên vô cớ mà rời đi qua chúng ta. Ngọc Nhi, ngươi cũng đừng lo lắng, ta đã làm hạo xa phái người đi tìm, tin tưởng thực mau liền có thể có quý cảnh rơi xuống. Sở tuyết giao một bên thở dài, một bên còn không quên mở miệng an ủi chu Ngọc nói. Nương, cha rời đi trước, ta nhìn đến hắn thấy một cái xa lạ thúc thúc lúc này lục thành thanh em lại đột nhiên cắm vào trong đó. chu Ngọc nghe được lục thành lời này, còn lại là nháy mắt như mày. Ở do hỏi lục thành cái này xa lạ thúc thúc dung mạo đặc thù về sau, Chu Ngọc mới đột nhiên rằng nghĩ tới một người. Nôn tử Trạc Nhiều năm phía trước, quý cảnh vì thỉnh nôn tử Trạc về nước thế lâm tú lan vị nham mổ chính, cũng không biết là đáp ứng rồi nôn tử Trạc điều kiện gì. Chẳng lẽ là bởi vì nôn tử Trạc nói, quý cảnh mới có thể rời đi. Hơn nữa tính lên quý cảnh rời đi thời gian, chính là ở nôn tử Trạc hẹn Chu Ngọc ăn cơm một đêm kia ngày hôm sau. Như vậy trung hợp, Làm Chu Ngọc không khỏi có chút lo lắng lên. Nhưng là hiện tại cũng không biết giữa hai người bọn họ rốt cuộc là nói như thế nào, cho nên Chu Ngọc cũng rất khó nghĩ đến quý cảnh hiện tại sẽ đi địa phương nào. Bất quá ngôn tử chẳng hẳn là sẽ biết quý cảnh ở nơi nào đi. Thực xin lỗi sở phu nhân, quý cảnh đống nhiên rời đi chuyện này có khả năng là bởi vì ta nguyên nhân. Ta sẽ nghĩ cách đem hắn tìm trở về. Chu Ngọc hiện tại sốt ruột mà cũng bất chấp xưng hô hoặc là lục thành phát hiện manh mối gì đó, nàng cùng sở phu nhân đơn giản thuyết minh. Nhiều năm trước Lâm Tú Lan mổ chính bác sĩ là ngôn tử trạng kia chuyện sau, liền cáo tử rời đi. Chu Ngọc hiện tại chỉ nghĩ hẳn là nhanh lên đi tìm ngôn tử trạng, hảo hảo hỏi rõ ràng, hắn rốt cuộc cùng quý cảnh nói gì đó mới hảo. Bởi vì là cuối tuần, cho nên hôm nay không chỉ có là Chu Ngọc sẽ nghỉ ngơi, y học viện nghiên cứu những người khác giống nhau cũng là nghỉ, cho nên Chu Ngọc cũng không có đi y học viện nghiên cứu, mà là trực tiếp lái xe đi ngôn ra. Ngươi hảo, ta là Chu Ngọc, tìm ngôn tử trạng có một số việc. Phiên thoái ngươi giúp ta truyền đạt một chút. Tới rồi ngôn ra cửa, Chu Ngọc liền đối với ngôn ra quản gia còn tính lê phép mà mở miệng nói. Chu tiểu thư ngài hảo, thỉnh ngài trực tiếp cùng ta vào đi. Nôn thiếu gia đã chào hỏi qua, nếu ngài tới nói, trực tiếp mang ngài đi gặp hắn ngôn ra quản gia khách khí mà giải thích vài câu, nói còn không quên làm một cái mời thủ thế. Chu Ngọc nghe vậy càng là như mày, xem ra chuyện này thật sự cùng ngôn tử chạc có quan hệ. Bằng không ngôn tử chạc như thế nào biết chính mình nhất định sẽ đến nơi này tìm hắn. Chu Ngọc ở ngôn gia quản gia phía sau, thực mau liền tới tới rồi ngôn tử chạc nơi thư phòng. Quản gia đem Chu Ngọc đưa tới thư phòng lúc sau, liền xoay người rời đi, trước khi rời đi còn không quên thế Chu Ngọc cùng ngôn tử chạc đóng lại cửa phòng. Người ngồi, ngôn tử chạc nhìn đến tới người là Chu Ngọc, vì thế liền buông xuống chính mình quyển sách trên tay buồn, sau đó đứng dậy cấp Chu Ngọc đổ một ly trà. Đồng thời còn ý bảo Chu Ngọc ở trên sofa ngồi xuống. Trà ta liền không uống. Chu Ngọc không có tiếp nhận ngôn tử trạc đưa qua nước trà, mà là tiếp tục mở miệng nói, ngươi cùng quý cảnh nói gì đó, hắn như thế nào sẽ đột nhiên rời đi kinh đô. Nôn tử trạc khỏe miệng gợi lên một mặt đẹp cười, đem trong tay chén trà phóng tới trên bàn sách, sau đó hài hước mà mở miệng nói, cũng không có gì, chính là làm hắn cùng ngươi ly hôn mà thôi, hắn không có đáp ứng. Lui mà cầu tiếp theo, ta chỉ có thể làm hắn rời đi kinh đô ba năm. Nôn tử trạc sở dĩ chỉ làm quý cảnh rời đi kinh đô ba năm kia cũng không phải xuất phát từ không đành lòng hoặc là cái gì mặt khác cảm xúc. Kia chỉ là bởi vì 3 năm thời gian tuy rằng không ngắn, nhưng là cũng không tính dài hơn, chỉ là làm quý cảnh rời đi 3 năm nói, quý gia cũng sẽ không tìm hắn phiền thoái, nhưng nếu là làm quý gia cả đời đừng về kinh đô, như vậy quý gia khẳng định là sẽ không dễ dàng buông tha chính mình. Nói nữa, người trên thế giới này tồn tại, Tổng hội lưu lại dấu chân, 3 năm thời gian nội, quý gia khả năng còn không thể tìm được quý gia vị trí, nhưng là thời gian lâu rồi. Vậy rất khó nói. Vì cái gì muốn làm như vậy? Chu Ngọc rất khó lý giải nôn tử trạc mạch não. Nàng cùng nôn tử trạc chi gian mặc kệ là xuyên thư trước vẫn là xuyên thư sau. Đều không có cái gì quá nhiều liên lụy. Nôn tử trạc vì cái gì phải làm này đó không thể hiểu được sự đâu. Ta cho rằng ngươi sẽ minh bạch nôn tử trạc đến gần hai bước. Kéo gần lại hắn cùng Chu Ngọc chi gian khoảng cách. Mặc kệ là kiếp trước vẫn là này một đời. Ta đối với ngươi cảm tình, ngươi trước nay đều không có nhìn thẳng vào quá. Vì cái gì rõ ràng là ta trước nhận thức ngươi, nhưng là ngươi lại dần dần thích người khác đâu." Luân Tử Trạc tiếp tục mở miệng nói. Luân Tử Trạc là biết Chu Ngọc cùng Quý Cảnh là hiệp nghị kết hôn, nguyên bản Luân Tử Trạc cho rằng Chu Ngọc là sẽ không thích thượng Quý Cảnh, nhưng là dựa theo ngày đó Chu Ngọc thái độ tới xem, rõ ràng không phải hắn suy nghĩ như vậy. Chu Ngọc trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nàng cùng Luân Tử Trạc chi gian rõ ràng sự tình gì đều không có phát sinh quá, cũng không biết Luân Tử Trạc vì cái gì muốn nói như vậy. Ta không biết ngươi đang nói cái gì hiện tại còn thỉnh ngươi nói cho ta quý cảnh rốt cuộc đi đâu. Chu Ngọc lũi về phía sau hai bước, kéo xa cùng nôn tử trạc chi gian khoảng cách. Nôn tử trạc thu hồi trên mặt ý cười, trở lại chính mình án thư ghế trên ngồi xuống, vô luận như thế nào, ta đều sẽ không nói cho người hắn rơi xuống. Ba năm thời gian, cũng là nôn tử trạc cho chính mình một cái kỳ hạ. Nếu đến lúc đó vẫn là không thể làm Chu Ngọc thích thượng chính mình, như vậy cũng đã nói lên, hắn hẳn là buông tay. Chu Ngọc thấy ở ngôn tử trạc nơi này cũng là thật sự hỏi không ra tới cái gì, tức khắc cảm thấy một chút bất đắc dĩ, nàng lạnh nhạt mà nhìn ngôn tử trạc liếc mắt một cái, thử lệnh một tiếng, không có nói thêm nữa cái gì, liền xoay người rời đi ngôn gia. Chu Ngọc lại lần nữa lái xe về tới quý gia, nàng nói cho Sở Tuyết Giao cùng Quý Hạo Viễn, quý cảnh rời đi chuyện này xác thật là bởi vì nàng duyên cớ. Chu Ngọc rất là tự trách, nhưng là Sở Tuyết Giao cùng Quý Hạo Viễn đều không có trách tội Chu Ngọc ý tứ. Ở Chu Ngọc tự trách đồng thời, nàng cũng nói muốn tự mình đi đem Quý Cảnh tìm trở về, nhưng là Sở Tuyết cùng Quý Hạo Viễn hai người lại không phải thực tán đồng. Ngọc Nhi, ngươi đừng tự trách, này không phải ngươi sai. Hạo Sa sẽ nghĩ cách tìm được Quý Cảnh, ngươi liền an tâm mà ở Kinh Đô trở là được. Sở Phu Nhân mở miệng nói, Sở Tuyết giao cùng Quý Hạo Viễn không muốn làm Chu Ngọc đi tìm Quý Cảnh, cũng không phải bởi vì trách cứ Chu Ngọc, mà là bởi vì sẽ lo lắng Chu Ngọc một cái nữ hài một mình ra ngoài sẽ gặp được nguy hiểm Nếu đến lúc đó Chu Ngọc không tìm được Quý Cảnh, nàng chính mình ngược lại xảy ra vấn đề, như vậy chờ Quý Cảnh trở về về sau, khẳng định sẽ trách cứ bọn họ không có hảo hảo chiếu cố Chu Ngọc đi. Ngọc Nhi, ta biết người lo lắng Quý Cảnh an toàn, chúng ta cũng giống nhau lo lắng. Nhưng là hiện tại không thể sốt ruột. Đại gia muốn bình tĩnh lại, lại cùng nhau ngẫm lại biện pháp. Quý Hạo Viễn lúc này cũng mở miệng nói. Nhi tử mất tích, Quý Hạo Viễn so với ai khác đều phải sốt ruột. Nhưng là hiện tại sốt ruột là giải quyết không được bất luận vấn đề gì. Trước mắt chuyện quan trọng nhất vẫn là nếu muốn biện pháp từ ngôn tử chạc trong miệng biết được quý cảnh rơi xuống. Nghe được sở phu nhân cùng quý hạo viên nói, chu Ngọc cũng chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. Bọn họ nói không sai, hiện tại thật là không nên thêm phiền. chu Ngọc không có đầu mối mà nàng một người một mình đi tìm quý cảnh rơi xuống. Như vậy giống rồi nhặng không đầu giống nhau loạn âm, có thể tìm được quý cảnh tỷ lệ thật sự là quá nhỏ. Hảo, ta sẽ không thêm phiền thoái. Chu Ngọc thở dài một hơi, sau đó chậm rãi mở miệng nói. Sở phu nhân thở dài một hơi, ai, ngươi đứa nhỏ này, chúng ta không phải cảm thấy ngươi sẽ thêm phiền thoái, chỉ là lo lắng an toàn của ngươi. Ta đã biết. Chu Ngọc trong lòng tự trách không thôi, nghe được sở phu nhân nói, cũng chỉ là gật gật đầu không có nói thêm nữa cái gì. L-E-O-S-I-N-G Phần 60 60 Nữ chủ canh hai nguyên thư nữ chủ phương thơ nhã xuất hiện. Bởi vì quý cảnh rời đi. Nguyên bản Lục Thành rất nhiều trường học sự tình liền rơi xuống Chu Ngọc trên người. Ngày này, là Lục Thành bọn họ ban mở họp lớp thời gian, thực mau Lục Thành liền phải tiểu học tốt nghiệp, này hẳn là Lục Thành nhóm tiểu học cuối cùng một lần ban biết, cho nên vẫn là rất quan trọng. Chu Ngọc sáng sớm liền đi theo Lục Thành cùng nhau đi tới bọn họ trường học. Thành nhi gần nhất ở trường học vui vẻ sao? Ở đi trường học đường xa Trung, Chu Ngọc mở miệng dò hỏi Lục Thành. Mấy ngày này bởi vì quý cảnh mất tích, không chỉ có là Chu Ngọc, Ngay cả sở tuyết giao cùng quý hạo viễn đều là phi thường lo âu, cho nên mọi người đều ít có dư thừa tâm tư rơi xuống lục thành trên người. Lục thành bị vắng vẻ, lại cũng chưa từng có nháo quá tính tình, mà là yên lặng mà đi theo chu ngọc bọn họ cùng nhau siêu tập có quan hệ quý cảnh khả năng ở địa điểm tư liệu. Còn có thể, lục thành cười đáp lại, mấy ngày này lục thành trong lòng cũng là rất khó chịu, hắn cũng là phi thường thích chính mình cha, cha rời đi sau, không chỉ có là chu ngọc bọn họ lo lắng. Lục Thành đồng dạng là phi thường lo lắng. Chẳng qua đối cha này phân lo lắng, Lục Thành che giấu thực hảo, hắn không nghĩ nương cùng gia gian mãi mãi lại bởi vì hắn mà càng thêm lo lắng. Chu Ngọc cười sờ sờ lục thành đầu tóc, có chút đau lòng như vậy hiểu chuyện Lục Thành. Thành ca ca, cái này là ngươi tỷ tỷ sao? Chu Ngọc cùng Lục Thành ở cổng trường thời điểm, gặp Lục Thành cùng lớp một cái nữ đồng học. Bởi vì phía trước Lục Thành trường học sự tình đại bộ phận đều là quý cảnh ở xử lý, cho nên Chu Ngọc rất ít sẽ đến Lục Thành trường học. Lục Thành đồng học không quen biết Chu Ngọc cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Đừng nói bựa, đây là ta mẹ. Lục Thành tuy rằng không hài lòng chính mình đồng học nhìn không ra Chu Ngọc là chính mình nương, nhưng là cũng không có quá sinh khí, rốt cuộc nội nhận vì là tỷ tỷ, kia cũng là thuyết minh chính mình nương thực tuổi trẻ. Nữ sinh gật gật đầu, ngượng ngùng đối Chu Ngọc lễ phép mà chào hỏi nói, A di ngươi hảo, ta là Lục Thành đồng học phương thơ nhã. Chu Ngọc mỉm cười gật đầu đáp lại, ngay sau đó lại cảm thấy phương thơ nhã tên này cực kỳ quan thai Ký chủ, ngươi đã từng nói qua, đó là thư trung nữ chủ tên Nga. 088 Hảo hệ thống rất là trí năng, ở Chu Ngọc suy nghĩ không quá 2 giây, 088 liền mở miệng nhắc nhở Chu Ngọc. Hảo, cảm ơn nhắc nhở. Chu Ngọc cùng hệ thống ở chung gần ấy nằm, Chu Ngọc cũng không nghĩ ngay từ đầu như vậy đối hệ thống cảnh giác thực trọng. Nương, chúng ta đi lớp đi. Lục Thành thấy chính mình nương đứng ở tại chỗ không có phản ứng, lập tức liền lôi kéo nàng tay áo, sau đó mở miệng nhắc nhở nói. Chu Ngọc phục hồi tinh thần lại, cười cười, đi theo Lục Thành cùng nhau đi tới bọn họ lớp. Chu Ngọc trong lòng lại có chút nói thầm, cũng không biết Lục Thành cùng nguyên thư nữ chủ mấy năm nay ở chung mà thế nào, xem vừa rồi nữ chủ chủ động cùng Lục Thành nói chuyện, còn kêu Lục Thành thành ca ca, cái này làm cho Chu Ngọc có điểm lo lắng lên. Nguyên bản Chu Ngọc cảm thấy Lục Thành các nàng đều là tiểu hài tử, hẳn là sẽ không có cái gì đặc biệt phát triển, hơn nữa quý gia biệt thự phụ cận trừ bỏ này một khu nhà đặc biệt tốt tiểu học. Khác tiểu học đều không có trường học này hảo, cho nên Chu Ngọc cũng không có làm quý cảnh cấp lục thành truyền trường. Hiện tại đi qua 5-6 năm thời gian, cũng không biết lục thành cùng thư trung nguyên nam nữ chủ ở chung thế nào. Hơn nữa, Chu Ngọc nhớ không lầm nói, nguyên thư nam nữ chủ hẳn là đều cùng lục thành ở một cái lớp đi. Nhìn dáng vẻ còn muốn tìm một cái thời gian, hảo hảo do hỏi một phen lục thành hắn hiện tại ý tưởng. Tới rồi lục thành lớp, thực mau mặt khác đồng học gia trưởng cũng từng người ngồi xuống. Chủ nhiệm lớp cùng với các vị nhậm khóa lao sư cũng bắt đầu một cái tiếp theo một cái bắt đầu nói chuyện. Bởi vì lần này ban sẽ đề cập tới rồi tiểu thăng sơ một ít vấn đề, còn là phi thường quan trọng, cho nên cơ hồ mỗi một vị học sinh ra trưởng đều không có vắng học, mà học sinh bản nhân cũng đều là dọn một cái tiểu băng ghế từng người ngồi ở chính mình ra trưởng bên người. Chu Ngọc chính nghiêm túc nghe Chu Ngọc chủ nhiệm lớp nói chuyện, lúc này, Lục Thành lại lôi kéo Chu Ngọc tay háo, ý bảo Chu Ngọc để sắt vào một chút hắn có chuyện nói. Chu Ngọc tuy rằng không biết Lục Thành lúc này có nói cái gì nói, nhưng là thấy Lục Thành vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, cũng liền không có cự tuyệt, mà là cúi đầu để sát vào Lục Thành một chút. Nương, Hạ Văn Hiên bên người Nam Nhân kia, chính là cha trước khi rời đi thấy Nam Nhân kia. Lục Thành thanh âm rất nhỏ, nhưng là lại lộ ra nôn nóng. Chu Ngọc nhíu mày, nghĩ đến Hạ Văn Hiên chính là thư Trung Nam chủ, nhưng là Hạ Văn Hiên lớn lên bộ dáng gì, Chu Ngọc đã hoàn toàn không nhớ rõ rốt cuộc thượng một lần nhìn thấy vị này nam chính trong sách thời điểm vẫn là ở năm năm nhiều trước chính là từ bên trái số đệ nhị liệt đệ tam bài cái kia vị trí lục thành nghĩ đến chính mình nương khả năng không biết hạ văn hiên là ai vì thế liền nói ra một cái cụ thể vị trí có cụ thể mấy liệt mấy bài chu ngọc thực mau liền tìm tới rồi hạ văn hiên vị trí mà hạ văn hiên bên người ngồi nam nhân kia quả nhiên chính là ngôn tử trạng hắn là hạ văn hiên người nào chu ngọc có chút kỳ quái mà mở miệng dò hỏi lục thành nói Lục Thành nghĩ nghĩ, có chút do dự nói, ta cũng không rõ ràng lắm, phía trước cũng chưa thấy qua, bất quá khẳng định không phải Hạ Văn Hiên phụ thân. Chu Ngọc gật gật đầu tỏ vẻ chính mình đã biết, đến nỗi ngôn tử chặt cùng Hạ Văn Hiên chi gian quan hệ sự tình, vẫn là phải đợi ban sẽ sau khi kết thúc hỏi lại rõ ràng. Ban sẽ vẫn luôn rằng cô có tiếp cận hơn 3 giờ, vẫn luôn tiếp cận giữa trưa thời gian, mới khó khăn lắm kết thúc. Ban sẽ một kết thúc, Lục Thành liền vọt tới Hạ Văn Hiên vị trí thượng. Chu Ngọc phản ứng lại đây thời điểm đã không kịp ngăn trở, bất quá cũng may Lục Thành cũng không có làm cái gì quá kích hành động. Văn Hiên, hắn là ai? Lục Thành trực tiếp địa phương mở miệng dò hỏi, ngữ khí cũng rất là không tốt. Hạ Văn Hiên không rõ Lục Thành vì sao có lớn như vậy ý, bất quá hắn vẫn là mở miệng giải thích nói, hắn là ta cứu cửu A, làm sao vậy? Làm sao vậy? Người hỏi một chút hắn đem cha ta lộng đi đâu vậy? Lục Thành giờ phút này tức giận có chút mất đi lý trí. Cũng may hắn cùng Hạ Văn Hiên ngày thường quan hệ cũng không tệ lắm, cho nên cũng liền nhịn xuống chính mình trong lòng rất lớn một bộ phận lửa giận. Người chung quanh nghe được Lục Thành nói, đều là có chút kỳ quái mà đem ánh mắt đầu hướng về phía Hạ Văn Hiên cùng Lục Thành bên này. Chu Ngọc lúc này cũng đi rồi đi lên, giữ chặt Lục Thành cánh tay, mở miệng nói, "Lục Thành bình tĩnh một chút, nơi này không phải nói chuyện địa phương. Nôn Tử Trạc, chúng ta đi ra ngoài nói đi." Chu Ngọc nhàn nhạt nhìn nôn Tử Trạc liếc mắt một cái, mở miệng nói, "Theo sau Chu Ngọc lôi kéo Lục Thành đi tới trường học sân thể dục một cái không có gì người góc. Nôn tử trạc cùng Hạ Văn Hiên còn lại là theo sát sau đó, đi theo Chu Ngọc Lục Thành hai người, đi tới nảy chỗ góc. Ngươi vì cái gì muốn cho ta ba giờ đi kinh đô. Lục Thành có chút thiếu kiên nhẫn mà mở miệng nói. Nôn tử trạc nghe vậy, đã biết trước mắt cái này nam sinh thân phận, hẳn là chính là Chu Ngọc trên danh nghĩa nhi tử đi. Mà Hạ Văn Hiên còn lại là vẻ mặt mung vòng, tuy rằng Lục Thành nói mỗi một chữ, Hạ Văn Hiên đều minh bạch này hàng nghĩa Nhưng là này đó tự tổ hợp đến cùng nhau. Hạ Văn Hiên như thế nào có một loại nghe không hiểu cảm giác. Lục Thành, ngươi đang nói cái gì à? Ngươi ba rời đi kinh đô, cùng ta cứu cứu có quan hệ gì? Hạ Văn Hiên nghi hoặc mà mở miệng do hỏi. nay liền muốn hỏi ngươi cứu cứu đến tột cùng cùng ta ba nói gì đó. Vì cái gì hắn thấy ta ba không bao lâu, ta ba liền trực tiếp rời đi kinh đô. Lục Thành phẫn nộ nói. Hạ Văn Hiên hiện tại cũng đại khái nghe minh bạch Lục Thành rốt cuộc đang nói cái gì? Hạ Văn Hiên là biết không lâu trước lục thành ba ba đột nhiên rời đi kinh đô chuyện này, nhưng là như thế nào cũng không nghĩ tới chuyện này chẳng lẽ còn cùng chính mình cứu cứu có quan hệ. Cứu cứu, chuyện này thật sự cùng ngươi có quan hệ sao? Hạ Văn Hiên ngẩng đầu đối ngôn tử trạc do hỏi. Ngôn tử trạc trầm mặc. Nhìn đến ngôn tử trạc cái này phản ứng, Hạ Văn Hiên nơi nào còn có thể không rõ, xem ra lục thành lời nói là sự thật, cũng không phải ở hoa nguồn chính mình cứu cứu. Cứu cứu, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy a? Hạ Văn Hiên tuy rằng ngày thường còn có chút sợ chính mình cái này cứu cứu, nhưng là hiện tại cũng bất chấp này đó, hắn mở miệng do hỏi. Nôn tử trạc mím môi, nhàn nhạt mở miệng nói, đây là đại nhân chi gian sự tình, các ngươi tiểu hài tử liền không cần nhọc lòng. Hạ Văn Hiên bởi vì chính mình cứu cứu nói cấm thanh. Nhưng Lục Thành mới sẽ không sợ hãi nôn tử trạc, tiếp tục truy vấn nói, cái gì đại nhân tiểu hài tử, ta ba rốt cuộc đi đâu. Chú Ngọc phía trước đã hỏi qua nôn tử trạc rất nhiều lần, đều không có hỏi ra cái gì tới nôn tử trả khẩu phong thực khẩn, cho nên Chu Ngọc biết, Lục Thành lần này khẳng định cũng là đồng dạng hỏi không ra tới cái gì hữu dụng tin tức. Tính, chúng ta đi thôi. Chu Ngọc lôi kéo Lục Thành cánh tay khuyên nhủ. Lục Thành tuy rằng không nghĩ buông tha cái này chất vấn nôn tử trả cơ hội, nhưng là bị Chu Ngọc lại nhiều lần khuyên bảo dưới, Lục Thành cũng dần dần bình tĩnh lại. Tùy ý Chu Ngọc lôi kéo hắn cánh tay rời đi cái này không có gì người góc. Nhưng Chu Ngọc cùng Lục Thành còn chưa đi đi ra ngoài rất xa, Hạ Văn Hiên liền chạy chậm đuổi theo. Thành ca, chuyện này ta sẽ giúp ngươi hảo hảo hỏi một chút. Hạ Văn Hiên đối Lục Thành mở miệng nói. Hạ Văn Hiên cùng Lục Thành nhiều năm trước kia, bởi vì Lục Thành cặp sách kia chuyện cũng coi như là không đánh không có nhau. Hai người tự kia chuyện lúc sau ngược lại trở thành bạn tốt, ngày thường hai người quan hệ thực hảo, cơ hồ không có gì giấu nhau. Văn Hiên, vừa rồi là ta xúc động, ta không phải nhằm vào ngươi Lục Thành cũng biết chính mình vừa rồi đối Hạ Văn Hiên thái độ không tốt, hiện tại Hạ Văn Hiên chủ động nói muốn giúp chính mình. Lục Thành cũng không phải không nói đạo lý người. Ai, hy vọng ngươi có thể hỏi ra tới điểm cái gì đi, mấy ngày này ta ba giờ đi sau, ra ra mãi mãi cùng ta mẹ đều đặc biệt khổ sở, ta cũng là trong lòng khó chịu thực Lục Thành tiếp tục mở miệng. Hạ văn hiên minh bạch Lục Thành hiện tại tâm tình, hán trịnh trọng nói, thành ca, ta sẽ tận lớn nhất nỗ lực giúp ngươi hỏi một chút, nhưng là ta cũng không thể bảo đảm có thể hay không hỏi ra tới, ta cứu cứu người kia có đôi khi thực cố trước, mặc kệ có thể hay không hỏi ra tới. Đều cảm ơn ngươi. Lục Thành vô vô hạ văn hiên cánh tay, sau đó liền xoay người cùng Chu Ngọc cùng nhau rời đi. Bởi vì chiều nay, Lục Thành bọn họ còn muốn đi học, cho nên Chu Ngọc đổi Lục Thành ăn một cái cơm trưa lúc sau liền phải rời đi trường học. Ở nhà ăn ăn cơm trưa trong quá trình, Chu Ngọc tìm một cái thỏa đáng thời cơ mở miệng dò hỏi Lục Thành cùng hạ văn hiên chi gian quan hệ như thế nào. Rốt cuộc nguyên thư chung Lục Thành cùng hạ văn hiên chính là như nước với lửa hai cái đối thủ một mất một còn. Cuối cùng Lục Thành bởi vì ở Hạ Văn Hiên thúc đẩy Hạ, bị kẻ thù giết hại. Có thể nói, ở Nguyên Thư Trung, Lục Thành chết cực đại trình độ là Hạ Văn Hiên một tay thúc đẩy. Nhưng vừa rồi Chu Ngọc xem Lục Thành cùng Hạ Văn Hiên nói chuyện phiếm tư thế, hai người quan hệ giống như còn khá tốt. Thành nhi, ngươi cùng Hạ Văn Hiên quan hệ thế nào? Chu Ngọc cười mở miệng do hỏi. Lục Thành tuy rằng không biết chính mình nương hôm nay như thế nào sẽ nhớ tới hỏi cái này, bất quá nàng cũng cảm thấy đây là nương quan tâm hắn biểu hiện. Cho nên liền nghiêm túc mà mở miệng trả lời nói, quan hệ còn có thể, hắn cũng coi như được với là ta tốt nhất bằng hưu trí nhất. Chu Ngọc gật gật đầu, lại tiếp tục mở miệng do hỏi, vậy các ngươi cùng phương thơ nhã quan hệ thế nào? L-E-O-S-I-N-G Phần 61 61 tổn thỏa canh một Chu Ngọc chuẩn bị khởi hành tìm kiếm quý cảnh. Nghe được Chu Ngọc hỏi đến phương thơ nhã tên, Lục Thành liền càng thêm nghi hoặc, cũng không biết chính mình nương hôm nay là sao hồi sự. Đối chính mình lớp học đồng học như vậy cảm thấy hứng thú. Nang A, cùng Hạ Văn Hiên quan hệ giống như khá tốt. Lục Thành nghĩ nghĩ vẫn là mở miệng nói. Nghe được Lục Thành nói như vậy, Chu Ngọc trong lòng chỉ cảm thấy, quả nhiên như thế. Chu Ngọc tưởng mở miệng hỏi một chút Lục Thành, đối phương thơ nhã có hay không cái gì đặc biệt ý tưởng, nhưng là lại cảm thấy nói như vậy không hảo trực tiếp hỏi. Chu Ngọc tạm dừng sau một lúc lâu không nói chuyện, Lục Thành kỳ quái nhìn Chu Ngọc liếc mắt một cái, sau đó không xác định mà mở miệng nói, nương. Ngươi sẽ không cho rằng ta thích phương thơ nhã đi. Chu Ngọc có điểm kinh ngạc, cũng không biết Lục Thành đứa nhỏ này, tuổi không lớn, ý tưởng như thế nào như vậy thành thụ, thế nhưng còn có thể đoán được chính mình suy nghĩ cái gì. Lục Thành nhìn thấy chính mình nương này phó biểu tình, lập tức liền biết chính mình đây là đoán đúng rồi. Nương, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Ta sao có thể thích nàng? Ta hiện tại chỉ nghĩ hảo hảo học tập. Chu Ngọc chú ý tới Lục Thành biểu tình không giống làm bộ, cũng liền không hề nhiều ở cái này vấn đề thượng dối rắm Rốt cuộc hiện tại Lục Thành mới 11, nhị tuổi, tuổi còn nhỏ. Về sau sự tình còn phải về sau lại nói. Bất quá xem Lục Thành hiện tại cùng Hạ Văn Hiên quan hệ còn có thể, xem ra Lục Thành về sau vẫn là có rất lớn khả năng chạy thoát kiếp trước vai ác vận mệnh, chẳng qua hiện tại nói này đó đều có điểm hãy còn sớm, hết thể rốt cuộc sẽ như thế nào, vẫn là muốn xem chuyện sau đó sẽ như thế nào phát triển. Hạ Văn Hiên phía trước cùng Lục Thành nói chuyện thời điểm, Chu Ngọc cũng là ở một bên. Nhưng là Chu Ngọc cũng không có đối Hạ Văn Hiên ôm có cái gì hy vọng, rốt cuộc Hạ Văn Hiên một cái tiểu hài tử, có thể khuyên động nôn tử chạc nói ra quý cảnh vị trí, này thấy thế nào hy vọng đều là thực xa vời. Nhưng lệnh Chu Ngọc ngoại ý muốn chính là, ngày hôm sau lục thành tan học trở về, liền nói cho Chu Ngọc một cái tin tức tốt, Hạ Văn Hiên thế nhưng thật sự từ nôn tử chạc trong miệng hỏi ra, quý cảnh rơi xuống. Chu Ngọc quả thực không thể tin được, vì bảo đảm tin tức chân thật tính. Chu Ngọc ngày hôm sau đi phòng nghiên cứu nhìn thấy Nôn Tử Trạc thời điểm còn cố ý dò hỏi Nôn Tử Trạc, Hạ Văn Hiên mang đến tin tức có phải hay không thật sự. Mà nói Tử Trạc còn lại là gật đầu xác nhận Chu Ngọc ý tưởng, Hạ Văn Hiên nói cái kia biên cảnh vị trí xác thật là thật sự, cũng là hắn chính miệng nói cho Nôn Tử Trạc. Chu Ngọc tuy rằng nghĩ hoặc, Nôn Tử Trạc như thế nào đột nhiên liền nhà ra. Nhưng là hiện tại có thể biết quý cảnh vị trí hiện tại, này so cái gì đều đáng giá vui vẻ. Tính lên Chu Ngọc đã có tiếp cận hai tháng thời gian, không có gặp qua quý cảnh, hiện tại biết được quý cảnh nơi vị trí, Chu Ngọc đều tưởng lập tức nhích người đi trước tìm kiếm. Chính là ở viện nghiên cứu nghiên cứu mới làm được một nửa, cấp Chu Minh Diệp nghiên cứu dược vật cũng mới nghiên cứu đến một nửa. Nếu hiện tại rời đi kinh đô, không có viện nghiên cứu phòng thí nghiệm, Chu Ngọc là rất khó tiếp tục nghiên cứu phát minh nhằm vào Chu Minh Diệp cái kia bệnh dược vật. Ký chủ, người có thể đem viện nghiên cứu phòng thí nghiệm phục chế đến hệ thống không gian A088 hào hệ thống mở miệng nhắc nhở nói Chu Ngọc không nghĩ tới còn có thể như vậy, kia phục chế phòng thí nghiệm có điều kiện gì sao. Đại khái cũng liền yêu cầu 20 vạn đồng tiền tả hữu đi. 088 hào hệ thống mở miệng trả lời nói. Chu Ngọc có điểm tưởng trận trắng mắt, cái gì kêu cũng liền 20 vạn nguyên. 20 vạn nguyên ở hiện tại cái này 90 niên đại cũng không phải một bút số lượng nhỏ a. Hiện tại 90 niên đại tuy rằng mọi người đều ngạch sinh hoạt trình độ đều so những năm 8 không tốt hơn rất nhiều, nhưng là trong nhà có thể lấy ra một vạn nguyên đều vẫn là số ít. Càng đừng nói lập tức lấy ra 20 vạn. Bất quá Chu Ngọc hiện tại xác thật có thể miễn miễn cưỡng cưỡng thấu ra 20 vạn nguyên tới. Có 43.300 là phía trước Lâm Tú Lan sinh bệnh trong lúc. Chu Ngọc cuối tuần đi bệnh viện thực tập làm 423 cái nhiệm vụ sơ cấp nhiệm vụ. Mỗi cái nhiệm vụ khen thưởng 100 nguyên, chính là 42.300 nguyên. Hơn nữa Lâm Tú Lan cái kêu cao cấp nhiệm vụ khen thưởng 1.000 nguyên, cho nên chính là 43.300 nguyên. Lúc sau Chu Ngọc lại làm một cái thành tiểu, khen thưởng 10.000 nguyên. Hơn nữa Chu Ngọc tốt nghiệp trước đã hơn một năm, cuối tuần ở bệnh viện thực tập làm 1.726 cái sơ cấp nhiệm vụ khen thưởng 172.600 nguyên. Xóa mấy năm nay giàn tiêu phí một chút tiền mặt, Chu Ngọc hiện tại tổng cộng có 22 vạn nhiều một chút, cho nên hiện tại xóa phục chế phòng thí nghiệm 20 và nói, Chu Ngọc vẫn là có thể dư lại 2 vạn nhiều đồng tiền. Phòng thí nghiệm bao lâu có thể phục chế hảo? Ta tưởng mau chóng khởi hành đi tìm quý cảnh. Chu Ngọc ra tiếng rò hỏi. Đại khái 4-5 cái giờ liền có thể. 088 hảo hệ thống đúng sự thật trả lời. Kêu hành, ngươi trực tiếp khấu trừ 20 vạn tiền mặt đi. Chu ngọc tiền mặt đều là đặt ở hệ thống không gian nội, gửi trong hiện thực vật phẩm đây cũng là hệ thống thăng cấp đến ngũ cấp lúc sau mở ra tân công năng. 088 hảo hệ thống thu được mệnh lệnh lúc sau, liền bắt đầu nghiêm túc vận chuyển khởi hệ thống chính tự, sau đó bắt đầu đem chu ngọc cái này phòng thí nghiệm chung mỗi một cái dụng cụ, một so một phục chế tới rồi hệ thống không gian nội đồng thời còn chi kỷ mà vì cái này phòng thí nghiệm tân sáng lập một phòng chờ tới rồi giữa trưa tà hữu chu ngọc liền phát hiện hệ thống chung phòng thí nghiệm đã không sai biệt lắm hoàn toàn phục chế hảo chỉ còn lại có cuối cùng một cái dụng cụ đại khái lại qua nửa giờ tà hữu không tám tám hảo hệ thống rốt cuộc đem chu ngọc vị trí cái này phòng thí nghiệm chung sở hữu dụng cụ cùng với nguyên bộ phương tiện toàn bộ phục chế hảo chu ngọc cơm trưa cũng chưa ở viện nghiên cứu ăn liền trực tiếp cùng viện nghiên cứu viện trưởng thỉnh một cái nghỉ dài hạn Sau đó liền đánh xe đi Tô Thu Nhan ra nơi đó. Chu Ngọc tới rồi Tô Thu Nhan cùng Chu Minh Diệp hiện tại sở trụ biệt thự, quả nhiên liền ở biệt thự trong sân thấy được Tô Thu Nhan thân ảnh. Thu Nhan, ta ngày mai hẳn là liền sẽ đi biên cảnh tìm kiếm Quý Cảnh, ngươi muốn chiếu cố hảo tự mình còn có Lâm A-di à, Minh Diệp cùng Lâm A-di bọn họ nơi đó ta giúp ta nói một tiếng, ta liền không đồng nhất vừa đi từ biệt. Quý Cảnh rời đi kinh đô sự tình, Chu Ngọc phía trước liền đã nói với Tô Thu Nhan. Cho nên hiện tại đối Tô Thu Nhan nói này đó, Tô Thu Nhan khẳng định cũng là nghe hiểu được. Tô Thu Nhan hiện tại đã mang thai 6, 7 tháng, bụng thoạt nhìn còn rất đại, Chu Ngọc phía trước làm hệ thống kiểm tra đo lường quá, Tô Thu Nhan hoài chính là song thai. Đây cũng là Chu Ngọc trước khi đi còn riêng lại đây dặn dò Tô Thu Nhan chú ý thân thể nguyên nhân. Tiểu Ngọc, ngươi yên tâm đi, ta lớn như vậy người, ta khẳng định sẽ chiếu cố hảo tự mình. Tô Thu Nhan cười đáp lại nói, tuy rằng Tô Thu Nhan hoài chính là song thai, Này càng thuyết minh tô Thu Nhan cùng Chu Minh Diệp ở Chu Ngọc xuyên thư trước, thật sự khả năng không phải Chu Ngọc thân sinh cha mẹ. Nhưng này lại có quan hệ gì đâu. Ở Chu Ngọc cảm nhận chung, bọn họ so với chính mình thân sinh cha mẹ còn muốn thân, Chu Ngọc cũng không ngại chính mình chỉ là bọn hắn bảo dưỡng tới hài tử. Thu Nhan, cái này nước thuốc thai phụ cũng có thể uống, có thể cải thiện thể chất, đến lúc đó ngươi sinh hài tử thời điểm cũng sẽ càng thuận lợi. Chu Ngọc phía trước liền hỏi qua hệ thống có hay không cái gì có thể trợ giúp thai phụ thuận sản dược. Hệ thống liền cấp Chu Ngọc đề cử cái kia phía trước cấp lâm tú lan uống qua, cái loại này cải thiện nhân thể thể chất dược vật. Hơn nữa còn nói sáng tỏ, loại này dược đối thai phụ là vô hại. Là cùng phía trước cho ta mẹ uống cái kia nước thuốc là giống nhau sao? Tô Thu Nhan tò mò mà mở miệng do hỏi. Chu Ngọc gật gật đầu, Tô Thu Nhan cũng không hỏi Chu Ngọc khác, liền trực tiếp mở ra dược bình, đem nước thuốc uống lên đi xuống Tiểu Ngọc ngươi yên tâm đi thôi, ta mẹ cùng Minh Diệp đều sẽ chiếu cố ta. Tô Thu Nhan tuy rằng thực không tha Chu Ngọc rời đi, nhưng là cũng không có khuyên Chu Ngọc lưu lại, nàng Minh Bạch Chu Ngọc giờ phút này tâm tình, kia hẳn là hận không thể lập tức liền đến Quý Cảnh nơi biên cảnh đi. Tiểu Ngọc, ta thật sự không yên tâm ngươi một cái đi như vậy xa địa phương, ai nếu ta không phải mang thai, ta nhất định phải cùng Tiểu Ngọc cùng đi. Nay Quý Cảnh cũng thật là, vô thanh vô tức mà lại đột nhiên rời đi kinh đô, làm Tiểu Ngọc ngươi lo lắng. Tô Thu Nhan lo lắng nói, Chu Ngọc cũng không có nói cho Tô Thu Nhan, quý cảnh rời đi kinh nguyên nhân chính là bởi vì lầm tú lan giải phâu sự tình, bằng không Tô Thu Nhan bọn họ khẳng định sẽ hay nấy không thôi. Cho nên cứ việc Tô Thu Nhan hiện tại hiểu lầm quý cảnh, nhưng Chu Ngọc cũng không có nói ra chân chính nguyên nhân, mà là nói, quý cảnh hắn cũng có khổ trùng, thu nhan ta trước không nói chuyện với người nữa, ta còn muốn đi quý ra một chuyến. Người ở kinh đô chờ ta, ta thực mau trở về tới. Hào đi thật bắt ngươi không có biện pháp, mau đi đi. Trên đường nhất định phải chú ý an toàn. Tô Thu Nhan biết khuyên bất động Chu Ngọc, vì thế liền luôn mãi dặn dò Chu Ngọc phải chú ý an toàn. Tới rồi quý gia thời điểm, Quý Hạo Viễn sở tuyết giao cùng với Lục Thành này một chút đều ở quý gia biệt thự đại sảnh chờ đâu. Phía trước Lục Thành đồng học Hạ Văn Hiên hỏi ra quý cảnh vị trí hiện tại lúc sau, Quý Hạo Viễn liền lập tức phái người đi trước biên cảnh tìm kiếm. Nay một chút Quý Hạo Viễn vợ chồng thậm chí Lục Thành đều xin nghỉ đều ở nhà chờ. Chính là biết Chu Ngọc phía trước liền đi xác nhận tin tức thật giả, cho nên bọn họ đều nôn nóng mà đợi một buổi sáng, hiện tại cũng liền cơm trưa cũng chưa ăn. Chu Ngọc nhưng thật ra không nghĩ tới bọn họ vẫn luôn đang chờ chính mình, phía trước nàng trước khi đi thời điểm cũng là đã nói với sở phu nhân các nàng nói, chính mình buổi tối mới có thể trở về. Bất quá Chu Ngọc cũng có thể lý giải quý hạ viễn, sở tuyết giao cùng với lục thành bọn họ hiện tại lo lắng tâm tình. Ta đã xác nhận tin tức chân thật tính. Ta quyết định ngày mai liền khởi hành đi biên cảnh tìm kiếm quý cảnh. Chu Ngọc cũng không có vòng cái gì vòng, liền trực tiếp địa phương nói ra chính mình xác nhận tin tức, cùng với quyết định của chính mình. Tiểu Ngọc, hạo sa đã phái người đi biên cảnh, ngươi không cần tự mình đi một chuyến. Biên cảnh cái kia thành thị nghe nói hiện tại còn ở mất mùa, lại còn có thực loạn. Ngươi một nữ hải tử một mình đi trước, chúng ta như thế nào có thể yên tâm cho ngươi đi đâu? Sở tuyết giao kéo qua Chu Ngọc Thu, kiên nhẫn quyên nhủ. Sở phu nhân. Ta biết ngươi là lo lắng ta, nhưng là ta hiện tại tâm tình tin tưởng ngươi cũng có thể lý giải. Phía trước là nhiều năm như vậy vẫn luôn là quý cảnh ở vì ta yên lặng trả giá. Lúc này đây ta chỉ nghĩ tự mình tìm hắn trở về. Chu Ngọc nghiêm túc mà nhìn trong phòng khách mấy người, sau đó nói ra một đoạn này lời nói. Sở tuyết giao quý hạo viễn cùng với lục thành mấy người nghe được Chu Ngọc nói như vậy, đều trầm mặc. Cuối cùng vẫn là quý hạo viễn mở miệng đánh vỡ này phân an tĩnh, hắn trở về phòng cầm một cái bọc nhỏ đưa cho Chu Ngọc sau đó mở miệng nói, tiểu ngọc, cái này ngươi cầm phòng thân đi, không đến vạn bất đắc dĩ, ngàn vạn không cần lấy ra tới, để tránh gây họa thượng thân. Chu Ngọc không có mở ra bao vây, nhưng là đã biết trong bọc là thứ gì, một tay thương, còn có chút hứa viên đạn. 90 niên đại thương chi đạn dược cũng đã quản khống thực nghiêm khắc, nói vậy quý hạo viễn này bắt tay thương cũng là phí rất lớn sức lực mới làm ra. Hảo, cảm ơn. Chu Ngọc nhận lấy bao vây, đối quý hạo viễn nói lời cảm tạ. Lục Thanh lúc này cũng đưa cho Chu Ngọc một cái bao vây. Nương, đây là ta mấy năm nay tích cóp sở hữu tiền tiêu vặt, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng nương ngươi vẫn là mang theo đi. Nơi này khoảng cách biên cảnh như vậy xa, dọc theo đường đi khẳng định có rất nhiều phải dùng tiền địa phương. Lục Thanh kỳ thật phi thường tưởng cùng nương cùng đi biên cảnh tìm tra, nhưng là hắn cũng biết, chính mình một cái tiểu hài tử đi theo, kia cũng chỉ là thêm phiền mà thôi. Cho nên Lục Thành đành phải cố nén chính mình nội tâm ý tưởng. Chỉ đem chính mình sở hữu tiền tiêu vặt đặt ở một cái trong bọc đưa cho nương. Cảm ơn Thành Nhi. Chu Ngọc không có cô phụ Lục Thành một phen hảo ý, nàng nhận lấy Lục Thành tiền tiêu vặt. Sở tuyết giao cũng đưa cho Chu Ngọc một cái sổ tiết kiệm, Chu Ngọc buồn không nghĩ nhận lấy, nhưng sở phu nhân nói, ra cửa bên ngoài nhiều có bất tiện, nhiều một ít tiền phòng thân, lo chưa khỏi hoạn. Chu Ngọc cuối cùng vẫn là nhận lấy sở tuyết giao truyền đạt sổ tiết kiệm, rốt cuộc Chu Ngọc cũng không có đi qua bên cạnh. Cũng không biết hiện tại thập niên 90 biên cảnh sẽ là thế nào, sát thật nhiều một ít tiền, liền có thể giải quyết rất nhiều phiền thoái. Trở lại chính mình phòng sau, Chu Ngọc liền đem quý hạ viễn, sở tuyết giao cùng với lục thành bọn họ cấp đồ vật đều bỏ vào hệ thống không gian. Mà đi lý trong dương phóng đều là một ít dấu người thai mắt, quần áo linh tinh không quan trọng đồ vật. Hết thể chuẩn bị ổn thỏa lúc sau, chỉ còn chờ ngày hôm sau sáng sớm, Chu Ngọc liền có thể khởi hành đi trước biên cảnh. L-E-O-S-I-N-G 62. Khởi hành canh hai Chu Ngọc hôn mê Ngày hôm sau sáng sớm, Chu Ngọc liền mang theo hành lý, ngồi trên đi hướng biên cảnh xe lửa. Kinh đô khoảng cách biên cảnh khoảng cách vẫn là rất xa, xe lửa cũng không phải thẳng tới. Bất quá quý hạo viễn đã ở ngày hôm qua buổi chiều liền giúp Chu Ngọc lấy lòng từ Kinh đô đến biên cảnh sở hữu vé xe. Sở phu nhân còn chi kỷ vì Chu Ngọc viết hảo ngồi xe đổi thừa phải chú ý hạng mục công việc chờ. Đương nhiên bản đồ cũng là át không thể thiếu đồ vật. Chu Ngọc đệ nhất tranh xe là từ Kinh Đô tới Dê Thành, đại khái yêu cầu mười mấy tiếng đồng hồ lộ trình. Tới Dê Thành sau, Chu Ngọc muốn ở Dê Thành nghỉ ngơi cả đêm, ngày hôm sau buổi chiều thời điểm từ Dê Thành ngồi xe đến Mở Thành. Sau đó lại từ P Thành ngồi xe đến Y Dê Thành. Y Dê Thành chính là vị ở vào biên cảnh một cái tiểu thành thị, cũng chính là quý cảnh nơi thành thị. Chu Ngọc trên đường đại khái muốn đổi thừa ba lần tả hưu, nếu hết thảy thuận lợi nói. Như vậy cũng yêu cầu đại khái một tuần tả hưu thời gian mới có thể tới Y Thị Thành. Đương nhiên, nay một tuần tả hưu thời gian cũng không phải sở hữu thời gian đều ở ngồi xe, cũng còn bao gồm thời gian nghỉ ngơi. Đến nỗi tới Y Thị Thành lúc sau hẳn là đi đâu mà tìm quý cảnh, cái này ngay cả ngôn tử trạc bản thân đều là không biết, cho nên cũng chỉ có thể chờ tới rồi Y Thị Thành lúc sau lại làm tính toán. Chu Ngọc ở vào lúc ban đêm liền đến đạt cái thứ nhất đổi thừa thành thị dây thành, thành thị này tuy rằng không bằng kinh đô Phồn hoa, nhưng là thoạt nhìn cũng là thực không tồi. Chu Ngọc liền ở dê thành ga tàu hỏa phụ cận tìm một nhà khách sạn chủ hạ. Kỳ thật Chu Ngọc cũng là lần đầu tiên một người ra xa như vậy xa nhà, xuyên thư trước Chu Ngọc cũng coi như được với là thực trạch một người, ngày thường cũng sẽ không ra cửa, càng đừng nói đi nơi khác. Hơn nữa hiện tại 90 niên đại cũng không có trí năng thiết bị, cũng không thể hướng dẫn, chỉ có nhất nguyên thủy bản đồ. Chu Ngọc cũng lo lắng cho mình sẽ lạc đường. Chu Ngọc tới rồi khách sạn trong phòng, liền đem phòng môn qua trái. Lúc sau liền bắt đầu cẩn thận nghiên cứu khởi bản đồ tới. Chu Ngọc đem trên bản đồ yêu cầu đổi xe thành thị đều dùng hồng bút tiêu ra tới, hơn nữa còn viết hảo cụ thể vẽ xe thời gian cùng có thể thời gian nghỉ ngơi gì đó. Nghỉ ngơi cả đêm lúc sau, Chu Ngọc ngày hôm sau sáng sớm liền tỉnh, nhưng nàng cũng không có lập tức rời đi khách sạn, mà là đi khách sạn nhà ăn ăn cơm sáng lúc sau, liền trở về phòng tiến vào hệ thống không gian phòng thí nghiệm tiếp tục phía trước nghiên cứu. Mãi cho đến giữa trưa thời điểm. 088 hào hệ thống dựa theo chu ngọc yêu cầu thời gian nhắc nhở chu ngọc, chu ngọc lúc này mới rời đi khách sạn, đơn giản ăn một cái cơm trưa lúc sau, liền ở ga tàu hỏa bắt đầu chờ xe. "Tiểu thư, ngươi một người sao?" Một cái có chút quen thuộc nam sĩ thanh âm từ chu ngọc phía sau vang lên. Chu ngọc buồn không nghĩ quay đầu lại, nhưng người nam nhân này trực tiếp bước nhanh đi đến chu ngọc trước người, ngăn cản chu ngọc lộ. Chu ngọc bất đắc dĩ, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt người. "Ngươi như thế nào theo tới?" Chu Ngọc vừa nói một bên như mày. Nôn Tử Trạc ngượng ngùng mà sờ sờ cái mũi của mình, "Tiểu Ngọc, thực xin lỗi, phía trước ta không nên nhất thời xúc động đối quý cảnh đưa ra như vậy yêu cầu, ngươi có thể hay không chớ có trách ta. Ta cũng là không yên tâm ngươi một người, mới có thể theo kịp." Nôn Tử Trạc tiếp tục nói. Nôn Tử Trạc phía trước liền đoán được Chu Ngọc khả năng sẽ nhích người đi trước quý cảnh nơi bên cạnh, nhưng là lại cũng không nghĩ tới Chu Ngọc động tác sẽ nhanh như vậy, thế nhưng là vội vàng ngày hôm qua sáng sớm đệ nhất ban xe lửa liền khởi hành. Nôn Tử Trạc cũng là thật vất vả mới lái xe đuổi theo, dọc theo đường đi cơ hồ đều không có như thế nào nghỉ ngơi. Chu Ngọc hiện tại thật là càng ngày càng xem không rõ, Nôn Tử Trạc trong đầu rốt cuộc suy nghĩ cái gì, nhưng là nàng hiện tại không có thời gian cùng Nôn Tử Trạc quá nhiều dây dưa, người tránh ra đi, ta muốn đuổi xe lửa. Nôn Tử Trạc không có tránh ra, mà là ở Chu Ngọc muốn từ bên người nàng tránh đi thời điểm, trực tiếp kéo lại Chu Ngọc tay. Chu Ngọc một phen ném ra, có chút chán ghét trà sát chính mình cánh tay, quắc, Nôn Tử Trạc. Ngươi rốt cuộc muốn làm sao? Đừng làm ta chán ghét ngươi. Chu Ngọc rất ít sẽ như vậy thất lêm mà lớn tiếng nói chuyện, nhưng là nàng hiện tại thật sự bị nôn tử trạc này một loạt động tác làm cho có điểm phiền, cũng đã không có bất luận cái gì kiên nhẫn. Từ Chu Ngọc biết quý cảnh ở biên cảnh lúc sau, vẫn luôn là phi thường lo lắng, bởi vì nàng biết 90 niên đại biên cảnh là phi thường loạn, hơn nữa phía trước hệ thống còn nói cho Chu Ngọc một cái tin tức xấu, đó chính là liền tại đây gần nhất 1-2 năm trong lúc. Biên cảnh còn khả năng sẽ phát sinh rất lớn tự nhiên tai họa. Chu Ngọc quả thực không dám tưởng tượng hiện tại biên cảnh tình huống. Nàng thần kinh dọc theo đường đi vẫn luôn là xuất phát từ đặc biệt căng chặt trạng thái. Chu Ngọc không tin ngôn Tử Chạc làm quý cảnh đi biên cảnh thời điểm là không biết biên cảnh tình huống. Nay Nôn Tử Chạc chỉ sợ cũng không phải muốn cho quý cảnh rời đi kinh đô 3 năm đơn giản như vậy. Hắn là muốn quý cảnh mệnh. Nôn Tử Chạc có chút ngoài ý muốn Chu Ngọc sẽ có như vậy đại phản ứng trong khoảng thời gian ngắn dưỡng sờ ở tại chỗ. Một câu đều nói không nên lời, vẫn luôn chờ Chu Ngọc đi xa, sắp biến mất ở hắn tầm nhìn bên trong thời điểm, nôn tử chặc mới chậm rãi lấy lại tinh thần, hắn cất bước theo đi lên. Chu Ngọc ở ga tàu hỏa đài đợi không bao lâu, Chu Ngọc nàng sợ chờ đợi mà kia chiếc xe lửa cũng đã tới. Chu Ngọc lên xe tìm được rồi chính mình nơi thùng xe, là giường mềm thùng xe. Chu Ngọc đại khái muốn tại đây một chuyến đoàn tàu thượng ngây ngóc 20 tiếng đồng hồ tả hưu thời gian, mới có thể tới tiếp theo cái đổi xe thành thị. Ở chính mình trên chỗ ngồi ngồi xuống, Chu Ngọc phóng hảo hành lý chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Vốn dĩ, Chu Ngọc là tưởng hồi hệ thống không gian phòng thí nghiệm tiếp tục nghiên cứu, nhưng là này một chút cũng không biết là xe lửa lung lay nguyên nhân, vẫn là cái gì nguyên nhân, Chu Ngọc chỉ cảm thấy chính mình đầu thực trầm. Ký chủ, trước đừng ngủ a. Ngươi đây là có điểm phát sốt dấu hiệu, ăn chút thuốc trị cảm ngủ tiếp một giấc, hẳn là liền không có việc gì. 088 hào hệ thống ở Chu Ngọc trong đầu nhắc nhở nói. Chu Ngọc nghe vậy liền cường đánh lên tinh thần, đi đánh xe lửa thượng nước sôi gian đánh một chút nước gấm trở về, nhưng trở về thời điểm lại ở chính mình châu ngồi đối diện thấy được một cái nàng giờ phút này nhất không nghĩ nhìn đến người. trừ bỏ nôn tử trạc, cũng không những người khác. Chu Ngọc kỳ thật rất ít sẽ chán ghét hoặc là phản cảm một người, nhưng là nàng hiện tại thật sự có điểm phản cảm nôn tử trạc. Ngươi đừng hiểu lầm, ta vị trí vừa vặn liền ở ngươi đối diện. Nôn tử trạc nói còn không quên đem chính mình vẽ xe đưa cho Chu Ngọc xem Này vẽ xe là hắn hoa giá cao mua tới. Chu Ngọc quả thực là hết trêu nói rồi, nàng nhưng không cảm thấy có trùng hợp như vậy sự tình. Chu Ngọc không để ý đến Nôn Tử Trạc, liền trực tiếp lấy ra hệ thống cấp thuốc trị cảm ăn vào. Người sinh bệnh sao? Như thế nào uống thuốc Nôn Tử Trạc chú ý tới Chu Ngọc động tác, không khỏi có chút lo lắng mà mở miệng do hỏi. Chu Ngọc mắt trợn trắng, như cũng không có phản ứng Nôn Tử Trạc, liền chuẩn bị nằm xuống nghỉ ngơi. Chu Ngọc mí mắt thực trọng. Không biết là vừa mới ăn vào thuốc trị cảm có trợ miên thành phần, vẫn là xe lửa lung lay mà làm người dễ dàng mệt ra rời, Chu Ngọc thực mau liền nặng nghề mà ngủ hạ. Ký chủ, ký chủ, mau tỉnh lại, ngươi lập tức liền phải đến trạm. 088 hảo hệ thống máy móc thanh âm có vẻ có chút nôn nóng, này đã là nó đệ thập vài lần ở Chu Ngọc trong đầu kêu gọi Chu Ngọc, nhưng là Chu Ngọc vẫn luôn không có gì phản ứng. 088 hảo hệ thống không rõ chính mình ký chủ đây là có chuyện gì, nàng đã liên tục ngủ hơn 20 tiếng đồng hồ. Thân thể thượng kiểm tra đo lường trừ bỏ vừa mới bắt đầu có điểm nóng lên ở ngoài, lúc sau dược hiệu khuyết tán mở ra lúc sau, Chu Ngọc thân thể đã hoàn toàn hảo. Chu Ngọc hiện tại thân thể thượng là không có bất luận vấn đề gì, cũng không biết vì cái gì sẽ vẫn luôn vẫn chưa tỉnh lại. Tiểu Ngọc, người làm sao vậy? Nôn tử chạc cũng hô Chu Ngọc vài lần, nhưng là Chu Ngọc đều không có cái gì phản ứng. Hiện tại cũng là nôn nóng không thôi. Chu Ngọc ngay từ đầu ngủ thời điểm, nôn tử chạc còn không có như thế nào chú ý, chờ thêm mười mấy giờ. Nôn tử trạc cũng ngủ một giấc lúc sau, hắn phát hiện Chu Ngọc còn không có, liền cảm giác được một chút không thích hợp. Ban đầu Nôn tử trạc còn đang suy nghĩ có thể hay không là Chu Ngọc trên đường tỉnh một đoạn thời gian, sau đó tiếp tục ngủ hạ. Nhưng là Nôn tử trạc cẩn thận quan sát lúc sau phát hiện, Chu Ngọc hiện tại tư thế cùng đi vào giấc ngủ trước tư thế cơ hồ không có bất luận cái gì khác nhau. Xe lửa đến chạm ngừng lại, Chu Ngọc này một chút vẫn là không có tỉnh. Nôn tử trạc cũng không rảnh lo khác gọi tới tiếp viên hàng không hỗ trợ dẫn theo Chu Ngọc hành lý thuận tiện hỗ trợ gửi lại ở ga tàu hỏa phục vụ đài, mà hắn trực tiếp ôm Chu Ngọc hạ xe lửa, đi khoảng cách ga tàu hỏa gần nhất một cái bệnh viện. Chu Ngọc tỉnh lại thời điểm, lọt vào trong tầm mắt chính là một mảnh màu trắng, nàng có chút lốc, chính mình ngủ phía trước không khỏe ở xe lửa thượng sao. Hiện tại như thế nào lại ở chỗ này? Người tỉnh A. Nôn tử trạc thanh âm, đánh gãy Chu Ngọc tự hỏi. Chu Ngọc cảnh giác mà nhìn nôn tử trạc. Không có lập tức mở miệng mà là ở trong đầu dò hỏi không tám tám hào hệ thống, đến tuột cùng là đã xảy ra sự tình gì? Ký chủ, ngươi vừa rồi hôn mê. Là ngôn tử Trạch ôm ngươi tới bệnh viện. Nghe được hệ thống trả lời, Chu Ngọc liền càng thêm nghi hoặc, chính mình không phải chỉ là có một chút phát sốt dấu hiệu, an thuốc chỉ cảm thực mau liền sẽ hảo sao? Như thế nào sẽ đột nhiên hôn mê? Ta ngủ đã bao lâu? Chu Ngọc tiếp tục dò hỏi hệ thống. Đã tiếp cận 48 giờ. 088 hào hệ thống đúng sự thật trả lời. Lại là như vậy lâu? Chẳng lẽ là ta ăn kia viên thuốc trị cảm tác dụng phụ? Chu Ngọc nghi hoặc mà mở miệng nói. Sao có thể, cái kia thuốc trị cảm dược hiệu đã sớm qua, người phát sốt dấu hiệu cũng đã biến mất? Có thể là bởi vì ký chủ mấy ngày này thần kinh quá mức mỏi mệt, cho nên cả đời bệnh mới có thể hôn mê lâu như vậy đi. 088 hào hệ thống là biết Chu Ngọc mấy ngày này thần kinh có bao nhiêu căng chặt, hơn nữa sinh bệnh. Cho nên sẽ hôn mê lâu như vậy cũng miễn cưỡng có thể giải thích mà không? Tiểu Ngọc, ngươi có chỗ nào cảm giác không thoải mái sao? Nôn tử Trạc thấy Chu Ngọc vẫn luôn không nói gì, còn tưởng rằng Chu Ngọc đây là có chỗ nào không thoải mái, hắn lo lắng mà mở miệng do hỏi. Tuy rằng nôn tử Trạc chính mình là bác sĩ, bệnh viện bác sĩ cũng cấp Chu Ngọc kiểm tra rồi, Chu Ngọc thân thể trên cơ bản không có bất luận vấn đề gì. Nhưng là nôn tử Trạc vẫn là có chút lo lắng Chu Ngọc thân thể. Nga, không có việc gì. Chu Ngọc xoa xoa chính mình giữa mày, tuy rằng theo lý thuyết Chu Ngọc hẳn là cảm nghĩ tử trạc đưa nàng tới bệnh viện, nhưng là Chu Ngọc thật sự không nghĩ cùng luôn tử trạc nhiều lời một câu. L-E-O-S-I-N-G Phần 63 63 Biên cảnh canh một Chu Ngọc đến biên cảnh Y-Diề Thành Chu Ngọc bởi vì hôn mê tiếp cận 2 ngày thời gian, cho nên Chu Ngọc hiện tại tuy rằng đã tới cái thứ 2 đổi thừa thành thị M-Thành, nhưng là nàng đã bỏ lỡ này một chiếc M-Thành đến V thành xe lửa chuyến xuất phát thời gian hơn nữa cứ như vậy ngay cả mặt sau về thành đến y, y thành kia một chuyến xe lửa chu ngọc đồng dạng là không đội kịp liền ở chu ngọc chính lo âu hẳn là như thế nào an bài hành trình thời điểm nôn tử trạc đem một trương vẽ xe đưa tới chu ngọc trước mặt tiểu ngọc ta giúp ngươi lấy lòng ngày mai sáng sớm đi về thành vẽ xe nôn tử trạc có chút chua xót mà mở miệng nói ta sẽ không trở ngại ngươi đi biên cảnh y, y thành tìm quý cảnh nhưng là ngươi có thể hay không không cần phản đối ta đưa ngươi đi chờ ngươi tìm được rồi quý cảnh Ta liền sẽ rời đi. Chu Ngọc không rõ nôn tử trạc này trong hồ lô rốt cuộc muốn làm cái gì, nhưng là hiện tại nàng sát thật thực yêu cầu này chương này chương vẽ xe. Hào đi, chờ tới rồi y hề thành, ngươi liền rời đi đi. Ta tưởng quỹ cảnh cũng hoàn toàn không muốn nhìn đến ngươi. Chu Ngọc không nghĩ lại cùng Chu Ngọc nói thêm cái gì. Rời đi bệnh viện sau, Chu Ngọc liền tìm một nhà khách sạn chủ hạ. Mà nói tử trạc còn lại là ở cùng gia khách sạn, Chu Ngọc cách vách phòng chủ hạ. Ngày hôm sau sáng sớm, Chu Ngọc mở ra chính mình cửa phòng thời điểm, liền thấy được chờ ở cửa ngôn tử trạng. Đối này, Chu Ngọc cũng không có cảm thấy có bao nhiêu ngoài ý muốn, nàng chỉ là từ ngôn tử trạng bên người vòng qua, đi ăn bữa sáng sau, sau đó liền lên đường hướng ga tàu hỏa đi đến. Chu Ngọc tối hôm qua chủ khách sạn, khoảng cách ga tàu hỏa cũng không xa, Chu Ngọc cùng ngôn tử trạng cùng đi phục vụ đài lấy chính mình bao vây lúc sau, không bao lâu, bọn họ liền rất thuận lợi mà ngồi trên xe lửa. Mặt sau lộ trình còn xem như tương đối thuận lợi. Xe lửa đổi thừa gì đó cũng đều là ngôn tử Trạc gan bài tốt. Ở 1992 năm 6 nguyệt 8 hào ngày này, Chu Ngọc rốt cuộc đến quý cảnh hiện tại nơi biên cảnh thành thị Y Gia Thành. Đã tới rồi Y Thề Thành, cảm ơn ngươi trên đường chiếu cố, ngươi hiện tại có thể về kinh đô đi. Chu Ngọc hạ xe lửa, liền xoay người đối phía sau cách đó không xa ngôn tử Trạc mở miệng nói: "Ta ngôn tử Trạc không yên tâm Chu Ngọc một người tại đây trời xa đất lạ Y Thề Thành." Nhưng là lại không biết chính mình rốt cuộc hẳn là dùng cái gì lý do lưu lại. Chu Ngọc cũng không có nói cái gì nữa, liền dẫn theo chính mình hành lý rời đi ga tàu hỏa, sau đó liền chuẩn bị tùy tiện tìm một nhà khách sạn trú hạ. 90 niên đại, y đi thành bên này hoàn cảnh sắc thật rất kém, cũng thực lạc hậu. Trên đường tùy ý đều có thể nhìn đến một ít quần áo tả tơi người đi đường. Chu Ngọc giờ phút này sạch sẽ quần áo cùng bên này hình thành tiên minh đối lập, thường xuyên sẽ có người đầu tới đánh giá ánh mắt, cái này làm cho Chu Ngọc cảm giác có chút không khỏe. Nhưng càng lệnh Chu Ngọc cảm thấy khiếp sợ chính là, hiện tại rõ ràng là tháng 6, nhưng là không trung thế nhưng phiêu nổi lên linh tinh vài miếng bông tuyết. Tháng 6 tuyết bay, này cũng không phải là cái gì hảo dấu hiệu. Đương nhiên, này cũng không phải cái gì mê tin cách nói. Mà là bởi vì, Chu Ngọc nhớ rõ trong lịch sử, 90 niên đại biên cảnh một hồi rất lớn tự nhiên thai họa phát sinh đêm trước, chính là có như vậy một hồi tháng 6 tuyết. Tại đây chẳng tự nhiên thai họa, rất nhiều thực vật đều khô héo. Này cũng dẫn tới biên cảnh bên này khuyết thiếu đại lượng đồ ăn, rất nhiều người đều tại đây chẳng tự nhiên thai hòa chung, sống sở sở bị đói chết. Nghĩ đến quý cảnh khả năng sẽ bị cuốn vào trận này nạn đói giữa, Chu Ngọc càng thêm cấp bách mà muốn tìm đến quý cảnh, xem hắn hiện tại quá thế nào. Nhưng là Chu Ngọc hiện tại tuy rằng thân ở với Ý Thề Thành, lại cũng không biết hẳn là đến nơi nào đi tìm quý cảnh tung tích. Rốt cuộc hiện tại là 90 niên đại, lại không có gì điện tử thiết bị, không thể gọi điện thoại, cũng không thể định vị. Muốn tại đây mênh mang biển người chung, tìm một người, liền dường như biển rộng tìm kim giống nhau khó khăn. Mặc kệ là đối với như thế nào tìm kiếm quý cảnh, vẫn là như thế nào ứng đối tự nhiên thai hoạ, Chu Ngọc trong khoảng thời gian ngắn đều không có nghĩ đến cái gì tốt đối sách. Chu Ngọc lang thang không có mục tiêu mà đi ở này có chút trống trải mà trên đường phố, cũng không có chú ý chính mình chung quanh có cái gì dị thường. Chu Ngọc đi rồi thật lâu, ngẫu nhiên gian ngẩn đầu liền thấy được một nhà thoạt nhìn còn tính sạch sẽ thả an toàn khách sạn. Chu Ngọc đi vào khách sạn giao tiền thế chấp cùng với mấy ngày phòng phí, liền xử Lý Hảo vào ở. Đi vào khách sạn trong phòng, Chu Ngọc ngồi ở tới gần cửa sổ sofa biên, nhìn ngoài cửa sổ tuyết bay, trong khoảng thời gian ngắn có chút thở dài, cũng không biết là bởi vì Y Y Thánh ít người duyên cớ, vẫn là bởi vì Chu Ngọc ở phồn hoa kinh thành ngốc lâu rồi duyên cớ, nàng chỉ cảm thấy cái này Y Y Thánh có chút thê lương. Chu Ngọc trầm mặc thật lâu, cuối cùng vẫn là quyết định muốn đi ra ngoài đi một chút, làm quen một chút chung quanh hoàn cảnh đồng thời. Cũng nhìn xem có thể hay không tìm được một ít có quan hệ với quý cảnh rơi xuống manh mối. Tuy rằng Chu Ngọc thực không thích đi dạo, nhưng nếu vẫn luôn ở trong phòng không ra đi, vậy càng không thể nào có thể tìm được quý cảnh. Phương Bắc không khí rất là khô giáo, cho nên này linh tinh bông tuyết rừng ở Chu Ngọc trên người cũng là khinh phiêu phiêu, cũng hoàn toàn không sẽ ướt nhẹp quần áo. Ý gì thành nhiệt độ không khí so kinh đô thấp thượng rất nhiều, nhưng dù sao cũng là sáu nguyệt, cho nên cũng còn có thể tiếp thu. Bất quá Chu Ngọc đi rồi không bao lâu sau. Liền vẫn là cảm nhận được có chút lạnh lẽo, rốt cuộc nàng hiện tại xuyên chính là ngăn tay. Vì thế Chu Ngọc liền tìm một nhà y thì thành trang phục cửa hàng, mua một ít có y thì thành địa phương đặc sắc quần áo. Chu Ngọc ở trang phục cửa hàng phòng thay đồ đổi hảo quần áo sau, liền tiếp tục đi dạo lên, hiện tại nàng cảm giác ấm áp rất nhiều, hơn nữa đi ở trên đường đánh giá ánh mắt cũng biến thiếu. Chính là đột nhiên, Chu Ngọc cảm thấy chính mình trong tay bao bị người dùng lực lôi kéo một chút, bao thế nhưng bị người đoạt đi rồi tuy rằng Chu Ngọc trên cơ bản sở hữu quan trọng đồ vật đều sẽ để vào không gian, nhưng là cái kia trong bao cũng có mấy ngàn đồng tiền, còn có một khối nữ sĩ đồng hồ gì đó. Chu Ngọc đuổi theo, nhưng là cái kia đoạt bao người là một người tuổi trẻ nam tử, Chu Ngọc chạy vài bước lúc sau liền dừng chính mình bước chân. Bởi vì nàng nghĩ đến, vạn nhất đây là một cái đội, chính mình một người khẳng định không phải bọn họ đối thủ, đến lúc đó rất có thể sẽ làm hại chính mình thân hãm hiểm cảnh. Tuy rằng Chu Ngọc trong tay có thương, nhưng là Chu Ngọc mặc kệ là xuyên thư trước vẫn là xuyên thư sau đều là sẽ không dùng thương. Cứ việc Chu Ngọc mấy ngày này ở hệ thống trong không gian có thử dùng quá vài lần, tuy rằng miễn cưỡng sẽ dùng, nhưng là cũng không phải rất quen thuộc. Nếu ở cái này trời xa đất lạ địa phương bị người vây quanh, Chu Ngọc liền tính là có thương cũng rất khó lại như vậy nhiều người đối thủ. Chu Ngọc thở dài một hơi, không có lại tiếp tục đổi theo. Chỉ là đáng tiếp kia một khối đồng hồ, đó là quý cảnh rất nhiều năm trước đưa cho Chu Ngọc tân niên lễ vật. Chu Ngọc phía trước vẫn luôn là mỗi ngày đều mang theo kia khối đồng hồ, tuy rằng quý cảnh trước kia còn đưa quá Chu Ngọc rất nhiều lễ vật, nhưng là Chu Ngọc thích nhất vẫn là kia một khối đồng hồ. Vừa rồi Chu Ngọc cũng là vì thay quần áo, mới có thể đem đồng hồ tháo xuống bỏ vào trong bao, không nghĩ tới ra trang phục cửa hàng không bao lâu đã bị người đọt bao. Chu Ngọc có chút ảo não, nhưng nàng cũng là thật sự không nghĩ tới, rõ như ban ngày dưới thế nhưng sẽ có người trắng trận táo bạo mà cướp bóc. Tiểu Ngọc, người không sao chứ? Nôn Tử Trạc vẫn luôn đi theo Chu Ngọc cách đó không xa, này một chút Chu Ngọc gặp nguy hiểm, hắn cũng bất chấp che giấu chính mình. Chu Ngọc này một chút chính thần trương, Nôn Tử Trạc toát ra tới thời điểm, Chu Ngọc cũng không có nghe rõ Nôn Tử Trạc đang nói cái gì, nàng còn tưởng rằng là cái kia cướp bóc người đồng lõa, phải đối chính mình bất lợi. Chu Ngọc theo bản năng mà liền từ trong không gian lấy ra tay thường, sau đó xoay người chỉ vào Nôn Tử Trạc đầu. Chờ đến thấy rõ trước mắt người là Nôn Tử Trạc thời điểm, Chu Ngọc nhưng thật ra thở dài nhẹ nhõm một hơi, thu hồi. Nhưng là vẫn là tức giận mà mở miệng nói, ngươi như thế nào còn không có hồi kinh. Nôn tử trạc bị Chu Ngọc dùng thương chỉ vào thời điểm còn có chút kinh ngạc, bất quá đảo cũng thực mau trở về quá thần tới, này thương hẳn là quý gia người cấp Chu Ngọc dùng để phòng thân đi. Ta không yên lòng ngươi. Ta đi trước giúp ngươi đem bao cấp về đi. Nôn tử trạc nói liền phải hướng vừa rồi cái kia đoạt Chu Ngọc bao người phương hướng chạy tới. Chu Ngọc kéo lại nôn tử trạc tay áo. Sau đó lắc lắc đầu, mở miệng nói, tính, ta phỏng chừng là bị người theo dõi, ngươi không cần đuổi theo, nơi này không an toàn. Chu Ngọc tuy rằng không thích nôn tử trạc, nhưng là cũng không nghĩ nôn tử trạc bởi vì chính mình mà người đang ở hiểm cảnh. Ta về sau chú ý điểm đi, ta hồi khách sạn bắt lấy hành lý, chúng ta đổi một chỗ, lại tìm cái an toàn điểm khách sạn trụ đi. Chu Ngọc cũng không có trách cứ nôn tử trạc vì cái gì còn không có rời đi. Hiện tại xem ra, cái này đi thành so Chu Ngọc tưởng tượng mà còn loạn. Nàng một người nói, thật sự rất có thể sẽ xảy ra chuyện. Hảo! Nôn tử trạc không có phản đối. Nôn tử trạc kỳ thật là vẫn luôn đi theo Chu Ngọc phía sau không xa, khách sạn cũng là cùng Chu Ngọc đính chính là một nhà khách sạn, cho nên lui phòng đảo cũng phương tiện, hai người cùng nhau đẩy phòng lúc sau liền rời đi khách sạn này. Quý cảnh đi vào khách sạn này thời điểm, đã là ba ngày chuyện sau đó. Cũng muốn ít nhiều cái kia cướp bóc tiểu hỏa đoạt Chu Ngọc kia khối đồng hồ, quý cảnh mới có thể biết Chu Ngọc đã đi tới Ý Thề Thành Quý Cảnh tới rồi y đi thành mấy ngày này, vì mau chóng dung nhập y đi thành sinh hoạt, Quý Cảnh tìm một phần hiệu cầm đồ công tác. Trung hợp chính là, Quý Cảnh trong lúc vô tình thấy được hiệu cầm đồ trưởng quầy ở nghiên cứu kia khối nữ sĩ đồng hồ. Tuy rằng nữ sĩ đồng hồ kiểu dáng có rất nhiều, nhưng là Quý Cảnh lúc trước đưa cho Chu Ngọc kia khối nữ sĩ đồng hồ, cơ hội là sở hữu đồng hồ trung quý nhất một loại. Hơn nữa cũng chỉ có số ít thành phố lớn cửa hàng mới có bán. Giống y gì thành này tòa hẻo lánh biên cảnh tiểu thành là rất khó sẽ xuất hiện như vậy đồng hồ. Quý cảnh do hỏi trưởng quay đồng hồ nơi phát ra, cùng với cùng đồng hồ cùng nhau cầm đồ còn có cái gì? Trưởng quay đáp án càng thêm xác định quý cảnh trong lòng suy đoán. Bởi vì cùng nhau cầm đồ còn có một con chu ngọc thường dùng bút máy. Nay chỉ bút máy tuy rằng thoạt nhìn không chớp mắt, nhưng là kỳ thật là quý cảnh riêng định chế. Bút cái nội sườn có z ý hai chữ mẫu, đó là chu ngọc tên viết tắt Cầm đồ mấy thứ này, người là một người tuổi trẻ nam nhân, nghe miêu tả, Quý Cảnh cảm thấy này, người trẻ tuổi hẳn là không phải Chu Ngọc nhận thức người. Mấy thứ này rất có thể là này, người trẻ tuổi từ Chu Ngọc nơi đó trông tới, thậm chí là đoạt tới. Quý Cảnh không khỏi lo lắng lên, hắn mua này hai kiện đồ vật, liền từ rất hiệu cầm đồ công tác, sau đó bắt đầu tìm kiếm Chu Ngọc tung tích. Quý Cảnh cơ hồ đem hiệu cầm đồ phụ cận sở hữu khách sạn đều tìm một cái biến, cuối cùng mới tìm được này, một nhà Chu Ngọc đã từng ngắn ngủ dừng lại qua khách sạn. Nhưng là đã chậm, Chu Ngọc ba ngày trước cũng đã rời đi. Hơn nữa lệnh quý cảnh có chút khó hiểu chính là, nghe khách sạn trước đài nói, cùng Chu Ngọc cùng nhau rời đi còn có một người nam nhân, dựa theo trước đài miêu tả, người kia hẳn là chính là nôn tử trạc không sai. Chu Ngọc như thế nào sẽ đột nhiên đi vào y thề thành. Hơn nữa vẫn là cùng nôn tử trạc cùng nhau tới. Quý cảnh nghi hoặc mà đồng thời, chính yếu vẫn là lo lắng Chu Ngọc hiện tại an toàn. Quý cảnh kỳ thật đã sớm đã nhìn ra nôn tử trạc đối Chu Ngọc cảm tình không bình thường. Nhưng là xuất phát từ phía trước đáp ứng ngôn tử trạc điều kiện, quý cảnh không thể không rời đi kinh đô. Nguyên bản quý cảnh còn lo lắng cho mình rời đi kinh đô này 3 năm, chu Ngọc sẽ bị ngôn tử trạc hoa ngôn xảo ngữ cấp lửa. Nhưng là hiện tại chu Ngọc thế nhưng cùng ngôn tử trạc cùng nhau đi tới Y Thế Thành. Cũng không biết bọn họ chi gian rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Chẳng lẽ A Ngọc tới Y Thế Thành là vì tới tìm chính mình sao? L-E-O-S-I-N-G Phần 64 64 Tái ngộ canh hai Chu Ngọc, quý cảnh hai người rốt cuộc lại lần nữa. Chu Ngọc cùng nôn tử chạc mấy ngày này ban ngày thời điểm, đều sẽ cùng đi bên ngoài tìm một chút quý cảnh rơi xuống. Nhưng đã tiếp cận một tháng thời gian, vẫn là không có gì xác thực manh mối. Bất quá duy nhất đáng được an mừng chính là, mấy ngày này, Chu Ngọc nhưng thật ra không có lại lần nữa phát sinh lần trước như vậy bị cướp bóc sự kiện. Cũng không biết là bởi vì có nôn tử chạc đi theo. Vẫn là bởi vì Chu Ngọc thay Y Thành bên này phục sức cùng với dùng xa khăn chặn một nửa mặt duyên cớ. Một ngày này, Chu Ngọc đột nhiên nghĩ đến, mấy ngày này nàng cùng nôn tử trạc tuy rằng đã đi khắp Y Thành lớn lớn bé bé đường phố, cũng hỏi biến chung quanh cửa hàng đều không có hỏi đến quý cảnh tung tích. Nhưng còn có một khối khu vực, đó chính là nàng phía trước bị cướp bóc kia một khối khu vực, bọn họ còn không có đi hỏi. Nôn tử trạc, chúng ta đi phía trước vừa mới bắt đầu tới Y Thành ngốc kia khối khu vực tìm xem xem đi trừ bỏ nơi đó cũng không có gì địa phương không hỏi qua. Chu Ngọc mở miệng đối Nôn Tử Chạc để nghị nói. Hảo, Nôn Tử Chạc cũng không có phản đối. Tuy rằng Nôn Tử Chạc thực không nghĩ Chu Ngọc tìm được quý cảnh, nhưng là hắn cũng không nghĩ thấy Chu Ngọc mỗi ngày như vậy mệt mỏi tìm quý cảnh tung tích. Nếu có thể sớm một ngày tìm được quý cảnh, Chu Ngọc cũng có thể sớm một ngày được đến nghỉ ngơi. Nôn Tử Chạc còn nhớ rõ phía trước Chu Ngọc ở Em Mở Thành chính là hôn mê vài thiên đâu hiện tại thấy Chu Ngọc lại liên tục tìm quý cảnh nhiều ngày như vậy. Hắn lo lắng Chu Ngọc sẽ bởi vậy mệnh suy sụp nàng chính mình. Nôn tử trạc hiện tại thật sự có điểm hối hận, hắn lúc trước làm cái kia làm quý cảnh rời đi quyết định. Như vậy quyết định, chỉ có thể làm Chu Ngọc càng thêm chán ghét chính mình đi. Đi thôi. Chu Ngọc đi rồi vài bước, thấy nôn tử trạc còn không có theo kịp, vì thế liền nghi hoặc mà xoay người mở miệng hô một tiếng nôn tử trạc. Nôn tử trạc ném rất chính mình trong lòng lung tung rối loạn ý tưởng, đuổi kịp Chu Ngọc nệ bước. Hai người thực mau liền tới tới rồi bọn họ phía trước ngắn ngủi trụ quá kia ra khách sạn. Chu Ngọc đi vào khách sạn đại sảnh sau, còn không có tới kịp mở miệng, khách sạn trước đài nhân viên công tác liền dẫn đầu mở miệng nói, ngươi là Chu Ngọc Tiểu Thư đi, ngươi trượng phu mấy ngày qua tìm ngươi rất nhiều lần. Nhân viên công tác một bên đối Chu Ngọc nói, một bên còn có chút tò mò mà ở Chu Ngọc cùng luôn tử trạc chi gian qua lại đánh giá, tựa hồ là ở phán đoán Chu Ngọc cùng luôn tử trạc chi gian quan hệ. Chu Ngọc bị khách sạn trước đài nhân viên công tác câu này người trưởng phu tới tìm người rất nhiều lần nói có một chút sở không được đầu óc nhưng là Chu Ngọc thực mau liền phản ứng lại đây này nhân viên công tác trong miệng trưởng phu chẳng lẽ là quý cảnh hắn là kêu quý cảnh sao Chu Ngọc có chút vui sướng mà mở miệng do hỏi vừa nói còn không quên một bên lấy ra chính mình tùy thân mang theo giấy hôn thú cùng với cùng phía trước cùng quý cảnh cùng nhau ở kinh đô du ngoạn thời điểm chụp ảnh chụp làm khách sạn trước đài nhân viên công tác phân biệt đúng vậy chính là hắn. Nhân viên công tác nhớ rõ quý cảnh tên này. Khách sạn trước đài lại cẩn thận nhìn ảnh chụp liếc mắt một cái, sau đó liền cười tiếp tục nói, các người hai vợ chồng thật đúng là kỳ quái, hai người như thế nào đều tùy thân mang theo giấy hôn thú, lại còn có mang theo này một đống ảnh chụp. Chẳng lẽ là lạc đường sao? Chu Ngọc không có đánh gãy trước đài nhân viên công tác phun táo, mà là chờ nàng sau khi nói xong, Chu Ngọc mới tiếp tục mở miệng nói, chúng ta thật là lạc đường, kia xin hỏi ngươi biết hắn hiện tại rơi xuống sao? Khách sạn trước đài tuy rằng nghi hoặc hai cái đại nhân vì cái gì sẽ là đường, nhưng là lời này nàng cũng chỉ là ở trong lòng ngẫm lại, cũng không có nói ra tới. Ta cũng không biết hắn cụ thể vị trí. Khách sạn trước đài dừng một chút liền tiếp tục nói, bất quá ngươi có thể ở chỗ này từ từ xem, hắn mấy ngày này cơ hồ mỗi ngày đều sẽ tới một lần. Chu Ngọc gật gật đầu, hiện tại biện pháp tốt nhất xác thật là liền ở chỗ này chờ. Cũng may không làm Chu Ngọc thất vọng, nàng không có chờ bao lâu, liền ở trưa hôm đó thời điểm. Chu Ngọc liền như nguyện ở khách sạn đại sảnh thấy cái kia hình bóng quen thuộc. Tính lên Chu Ngọc mới hơn 3 tháng thời gian không có nhìn thấy Quý Cảnh, nhưng là Chu Ngọc lại cảm thấy này 3 tháng thời gian phá lệ mà dài lâu. Từ trước cùng Quý Cảnh Lục thành bọn họ ở bên nhau này 6 7 năm thời gian, Chu Ngọc đảo không cảm thấy có cái gì, những cái đó thời gian phảng phất trong nháy mắt liền đi qua. Nhưng cùng Quý Cảnh tách ra này hơn 3 tháng, Chu Ngọc lại cảm thấy, này phảng phất so quá khứ ở bên nhau những cái đó năm còn muốn dài lâu. A Ngọc Thật là ngươi sao? Quý cảnh tuy rằng xác định chính mình trước mắt người chính là Chu Ngọc, nhưng là hắn lại lo lắng chính mình hiện tại là ở trong động Nghe được Quý cảnh thanh âm, Chu Ngọc nhịn không được đỏ hốc mắt. Chu Ngọc đi lên trước kéo lại Quý cảnh tay, sau đó nghẹn ngào mà mở miệng nói, Á Cảnh, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Cùng ta về nhà đi. Quý cảnh nghe được Chu Ngọc những lời này, lập tức liền phục hồi tinh thần lại, hắn hiện tại sở dĩ sẽ ở y thành, đây đều là bởi vì đây là ngôn tử trạc yêu cầu Nôn Tử Trạc phía trước liền yêu cầu Quý Cảnh cần thiết rời đi kinh đô, ở Y Lý thành suốt ngốc mãn 3 năm thời gian lại về kinh đô. Chính là Quý Cảnh là cái giữ lời hứa người, hắn không nghĩ thất tín với Nôn Tử Trạc, nhưng là hắn cũng khó có thể cự tuyệt Chu Ngọc, trong khoảng thời gian ngắn có điểm lưỡng nan. Trở về đi, chúng ta chi gian giao dịch trở thành phế thải. Nôn Tử Trạc đi lên trước, đối Quý Cảnh mở miệng nói. Nôn Tử Trạc biết Quý Cảnh hiện tại ở do dự cái gì, hắn tuy rằng không hy vọng Quý Cảnh hảo quá, nhưng là nếu Quý Cảnh không trở về kinh nói Chu Ngọc cũng rất có thể sẽ lưu lại bồi quý cảnh, mà bên này thực mau sẽ có rất lớn tự nhiên tai họa phát sinh. Nếu bọn họ lưu lại nói rất có khả năng sẽ bị cuốn vào giữa. Tiết Hành, ta hôm nay liền đi mua xe phiếu, chúng ta đuổi gần nhất xe lửa hồi kinh. Quý Cảnh nghe được ngôn Tử Trạc nói như vậy, cũng không hề dối dám, hắn ôn nhu đối Chu Ngọc mở miệng nói. Chu Ngọc vãn trụ Quý Cảnh cánh tay, sau đó cười nói, ta và ngươi cùng đi đi. Quý Cảnh tự nhiên không có khả năng cự tuyệt Chu Ngọc đề nghị hắn giờ phút này nội tâm tràn ngập ngọt ngào cảm giác, này vẫn là A Ngọc đệ nhất chủ động vãn trụ chính mình cánh tay đâu Nôn tử trạc điễu môi, có chút tan bị, nhưng là cũng cái gì cũng chưa nói, chỉ cùng quý cảnh lục thành song song đi tới, không cam lòng với lạc hầu. Chu Ngọc, quý cảnh cùng với nôn tử trạc bọn họ ba người mua hồi kinh hồi vé xe, là ba ngày sau buổi chiều mới chuyến xuất phát. Đương nhiên Y Dị Thành về kinh đô vé xe cũng không phải thẳng tới, cùng Chu Ngọc từ kinh đô tới Y Dị Thành thời điểm giống nhau muốn đổi xe rất nhiều lần mới có thể đến kinh đô. Chu Ngọc đùi quý cảnh đi hắn nơi cầm một ít đơn giản hành lý, sau đó liền lại đi Chu Ngọc cùng Nôn Tử Trạc sở trụ khách sạn cầm hành lý. lúc sau ba người liền cùng nhau ở ga tàu hỏa phụ cận tìm một cái khách sạn trụ hạ. ba ngày thời gian thực mau liền đi qua. Chu Ngọc cùng quý cảnh cùng với Nôn Tử Trạc ở xe lửa bắt đầu trước một hai cái giờ cũng đã tới ga tàu hỏa. nhưng là tới rồi xe lửa hẳn là đánh xe thời gian sau, xe lửa lại chậm chạp không có tới. Đi thành tới VP thành xe lửa đã trễ chút, trễ chút thời gian chưa định. Ga tàu hỏa quảng bá ở tuần hoàn truyền phát tin này đồng dạng một câu. Chu Ngọc trong lòng không tốt ý niệm vang lên, chẳng lẽ là tự nhiên tai họa đã bắt đầu rồi? Hiện tại hết thảy đều không thể hiểu hết, Chu Ngọc chỉ ở trong lòng chờ đợi, xe lửa cũng chỉ là trễ chút trong chốc lát mà thôi, thực mau liền sẽ khôi phục bình thường. Nhưng là Chu Ngọc, quý cảnh cùng ngôn tử Trạc vẫn luôn đợi có mười mấy giờ, này xe lửa như cũng là trễ chút, hơn nữa trễ chút thời gian như cũ chưa định. Chu Ngọc trong lòng cảm giác không ổn càng ngày càng cường, nàng thật sự hy vọng chính mình suy đoán là sai lầm. Nhưng là Chu Ngọc biết, chính mình suy đoán hơn phân nửa là đúng. Đơn giản là chung quanh độ ấm rõ ràng mà ở nhanh chóng giảm xuống, xuyên thấu qua ga tàu hỏa đại sảnh mà cửa sổ còn có thể nhìn đến ngoài cửa sổ bay lông lúng đại tuyết. Phải biết rằng hiện tại có thể một năm chung nhất nhiệt 7 tháng, liền tính là ở tổ quốc phương Bắc, 7 nguyệt cũng không nên hạ tuyết. Tuy rằng Chu Ngọc phía trước vừa tới đến y thành thời điểm, cũng đã nghĩ tới Nàng vì tìm kiếm quý cảnh, khả năng sẽ ở y ly thành ngây ngốc một đoạn thời gian, cũng có thể hội ngộ thượng tự nhiên thai họa Nhưng là hiện tại thật sự gặp, Chu Ngọc trong lòng vẫn là cảm thấy thực không ổn. Bất quá, đáng được an mừng chính là, Chu Ngọc hiện tại đã tìm được rồi quý cảnh, nàng có thể cùng quý cảnh cùng nhau đối mặt này không biết khó khăn. Chu Ngọc ở trong đầu do hỏi hệ thống, lần này tự nhiên thai họa chủ yếu tạo thành kết quả, cùng với tự nhiên thai họa trung nghiêm trọng nhất địa phương là ở đâu khu vực. Đồng thời tương đối an toàn khu vực lại là ở đầu khu vực. Ký chủ, lần này tự nhiên thai họa, sách sử thượng ghi lại là bởi vì khí hậu đột nhiên thay đổi, dẫn tới đại lượng động thực vật đông chết đồng thời, cây nông nghiệp cũng đại biên độ giảm sản lượng, hơn nữa vũ tuyết khí hậu tai họa, dẫn tới y thành đường sắt cùng quốc lộ giao thông đều cơ bản tê liệt. Thế cho nên y y thành có mấy chục vạn người tại đây chẳng tự nhiên thai họa chung bị chết, có rất nhiều bởi vì đông chết, có rất nhiều đói chết, còn có tuyệt đại đa số người là bởi vì ôn dịch. 088 hảo hệ thống nói rất nhiều, cuối cùng nói đến ôn dịch thời điểm đều không khỏi mà thế chính mình ký chủ lo lắng lên. Chu Ngọc phía trước đi vào y Thành lúc sau, liền vẫn luôn sốt ruột tìm kiếm quý cảnh rơi xuống, hơn nữa có ngôn tử trạc vẫn luôn đi theo Chu Ngọc bên người. Chu Ngọc cũng không có cái gì cơ hội đi mua sắm vật tư để vào hệ thống không gian, cho nên Chu Ngọc hiện tại cũng là không có nhiều ít vật tư. Ga tàu hỏa phụ cận gặp thai họa tình huống còn tính tương đối nhẹ, ký chủ có thể lựa chọn gần đây Chu hạ. Chờ xe lửa khôi phục vận hành thời điểm, ngồi xe lửa cũng sẽ tương đối phương tiện. 088 hảo hệ thống mở miệng đề nghị nói. Chu Ngọc gật gật đầu, đồng ý 088 hảo hệ thống kiến nghị. Nàng ở trong lòng yên lặng thở dài một hơi, sau đó đối bên người quý cảnh nhỏ giọng mà mở miệng nói, chúng ta trước rời đi ga tàu hòa đi, xe lửa nhìn dáng vẻ trong khoảng thời gian ngắn sẽ không tới, nơi này như vậy lãnh, chúng ta vẫn là trước tìm một cái khách sạn trụ hạ đi. Hảo. Quý cảnh nhìn Chu Ngọc đông lạnh đến có chút trắng bệnh sắc mặt. Hắn đem Chu Ngọc tay nhẹ nhàng lôi kéo phóng tới chính mình cổ chỗ, sau đó mở miệng, ấm trong chốc lát lại đi. Chu Ngọc bị quý cảnh này động tác làm đến có điểm ngượng ngùng, nhưng là phát hiện người chung quanh cũng không có chú ý tới phía chính mình, vì thế cũng liền không có tránh thoát ai. Chu Ngọc không chú ý tới chính là, ngồi ở nàng phía sau nôn tử trạng, đang lường quý cảnh, hận không thể đi lên tấu quý cảnh một đốn bộ dáng. Nôn tử trạng biểu tình Chu Ngọc không thấy được, nhưng là quý cảnh chính là xem rõ ràng. Quý cảnh khoe miệng gợi lên một mặt khiêu khích cười nhạt, nhưng nôn tử trạc vẫn là đã nhận ra. Đang lúc nôn tử trạc sắp chịu đựng không được quý cảnh khiêu khích thời điểm, quý cảnh nhúng mày, ở Chu Ngọc bên thai mở miệng nói, chúng ta đi thôi. Chu Ngọc thu hồi chính mình đặt ở quý cảnh cổ chỗ tay, đứng dậy liền phải đi lấy chính mình hành lý. Lúc này, nôn tử trạc cũng đã đem Chu Ngọc hành lý nhắc lên. Chu Ngọc có chút nghi hoặc, nôn tử trạc không có việc gì lấy chính mình hành lý làm gì, nhưng cũng chưa nói cái gì chỉ là từ ngôn tử Trạc cầm trên tay qua chính mình hành lý, sau đó một cái tay khác kéo Quý Cảnh cánh tay muốn đi. "Ta giúp ngươi lấy hành lý đi." Ngôn tử Trạc xung phong nhận việc, muốn ở Chu Ngọc trước mặt biểu hiện một phen. Chu Ngọc cảm thấy ngôn tử Trạc hôm nay có điểm kỳ kỳ quái quái, nhưng vẫn là mở miệng nói, lại không nặng, không cần ngươi lấy. Quý Cảnh tiếp tục câu môi nhìn ngôn tử Trạc, trong mắt hài hước không thêm che giấu, Quý Cảnh ánh mắt phảng phất đang nói, "Ai làm ngươi làm hại ta cùng A Ngọc tách ra lâu như vậy?" chính là muốn cố ý làm ngươi ăn cẩu lương. Tuy rằng Quý Cảnh trong lòng nói không có nói ra, nhưng là ngôn tử Trạc lại phản phất nghe thấy được Quý Cảnh trong lòng suy nghĩ, khi đôi mắt đều ứa ra hỏa. Nhưng làm cho Chu Ngọc mặt, ngôn tử Trạc trong khoảng thời gian ngắn cũng lấy Quý Cảnh không thể nề hà, chỉ có thể đem khẩu khí này yên lặng mà nuốt xuống đi. Quý Cảnh nhìn ngôn tử Trạc này một bộ an mệt bộ dáng, khóe miệng ý cười càng đậm. Cười cái gì? Chu Ngọc cũng phát hiện Quý Cảnh ý cười. Quý Cảnh nhướng mày, cười nắm lấy Chu Ngọc tay. Sau đó ở Chu Ngọc bên thai trả lời nói, không có gì, chúng ta đi thôi. Chu Ngọc đối Quý Cảnh nói không có hoài nghi, tùy ý Quý Cảnh nắm tay, hai người sóng vai rời đi. Mà nói tử trạc ở một bên nhìn Chu Ngọc cùng Quý Cảnh chi gian thân mật động tác nhỏ, khi quả thực muốn dầm chân. L-E-O-S-I-N-G Phần 65 65 Mới nhất hôn mê canh một Chu Ngọc lại lần nữa lâm vào hôn mê. Chu Ngọc Quý Cảnh cùng với ngôn tử trạc ba người rời đi ga tàu hòa sau. Thực mau trở về tới rồi bọn họ phía trước chủ kia ra khách sạn định rồi phòng. Khách sạn phòng sở thừa không nhiều lắm, chỉ còn lại có hai gian phòng, Chu Ngọc cùng Quý Cảnh ở một gian, nôn tử trạc đơn độc ở một gian. Bên ngoài thời tiết thật đúng là thực lãnh, Chu Ngọc cũng không có ở phòng nghỉ ngơi bao lâu, liền tìm tới Quý Cảnh cùng nôn tử trạc hai người, sau đó rất là trịnh trọng mà mở miệng đề nghị nói. Ta cảm thấy cái này thời tiết thoạt nhìn rất có vấn đề, chúng ta cần thiết mau chóng mua sắm một ít mùa đông dùng than hỏa, áo đông gì đó Mặt khác còn muốn nhiều mua một ít nhiệt lượng cao đồ ăn, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Nghe được Chu Ngọc những lời này, nôn tử chạc thực mong liền phản ứng lại đây tình thế nghiêm trọng tính. Nôn tử chạc hắn kỳ thật đã sớm biết ý gì Thành năm gần đây sẽ có đại tự nhiên thai họa cho nên mới sẽ chỉ định quý cảnh tới Easy Thành. Nhưng là nôn tử chạc lại không có nghĩ tới, sẽ như vậy xảo, kia chàng tự nhiên thai họa thế nhưng hiện tại cũng đã bắt đầu rồi. Bên ngoài cũng quá lạnh. Chúng ta cùng nhau đi trước mua điểm giữ ấm quần áo mặc vào. Sau đó lại đi mua sắm mặt khác vật tư. Chu Ngọc mở ra cửa sổ, cảm thụ một chút bên ngoài độ ấm, chỉ cảm thấy so với bọn hắn vừa rồi từ ga tàu hỏa trở về thời điểm còn muốn lạnh. Ba người lại ở quần áo của mình bên ngoài lại bộ mấy tầng quần áo, tuy rằng như vậy có vẻ phi thường mập mạp, cũng thực không mỹ quan, nhưng Chu Ngọc ba người hiện tại đều bất chấp cái này, giữ ấm mới là quan trọng nhất. Chu Ngọc bọn họ cùng nhau rời đi khách sạn sau, hướng phụ cận trang phục cửa hàng phương hướng đi đến. Cũng may trang phục cửa hàng vị trí cũng không tính xa, mà hiện tại khoảng cách hạ nhiệt độ bắt đầu cũng không đến một ngày thời gian, cho nên cũng không có gì người tới mua miên phục. Trang phục trong tiệm vẫn là có đại lượng áo đông, bất quá cũng đều là một ít năm trước cũ khoản áo đông. Hiện tại nhưng bất chấp này áo đông xấu đẹp, Chu Ngọc cho chính mình cùng quý cảnh bọn họ mỗi người các mua một bộ dày nhất nhất giữ ấm áo đông mặc vào lúc sau, bọn họ mới cảm giác được chính mình trên người ấm áp rất nhiều. Lại cho chính mình cùng với quý cảnh. Nôn Tử Trạc mỗi người mua nhiều mua một bộ đồ lưu chứ tắm rửa, đến nỗi mà khác Dư lại áo Đông Chu Ngọc nhưng thật ra không có mua sắm, tóm lại phải cho những người khác lưu lại một ít. Lấy lòng áo Đông lúc sau, Chu Ngọc, Quý Cảnh cùng Nôn Tử Trạc liền chuẩn bị phân công nhau hành động. Ta cùng Quý Cảnh đi mua một ít than củi cùng gạo, Tử Trạc ngươi đi mua điểm đồ hộ, dưa muối, thi khô, trứng gà từ từ, này đó các mua một ít. Chúng ta phân công nhau hành động đi. Chu Ngọc mở miệng nói, Nun Tử Trạc tuy rằng rất không vừa lòng Chu Ngọc cái này phân công nhau hành động ăn bài, nhưng là biểu môi cũng không nói thêm gì. Ai làm Chu Ngọc vừa rồi kêu hắn tử trạc đâu? Nay vẫn là Chu Ngọc lần đầu tiên không có cả tên lẫn họ mà kêu hắn đâu. Hảo đi, ta đợi lát nữa lấy lòng mấy thứ này liền trực tiếp hồi khách sạn, cũng không biết có thể hay không nhiều mua mấy tranh. Nun Tử Trạc mở miệng nói: Hảo, tận khả năng nhiều mua điểm đi. Trên người của ngươi tiền mặt không đủ nói có thể dùng ta. Chu Ngọc nhìn như từ trong bao kỳ thật là từ túi lấy ra một đống tiền mặt, đại khái có hai ba vạn nguyên đi, đưa cho Nôn Tử Trạc. Này đó vẫn là lục thành phía trước cấp Chu Ngọc, là lục thành chính hắn tích cóp tiền tiêu vào đâu, hiện tại lấy tới dùng chính thích hợp. Nôn Tử Trạc cũng không có cự tuyệt, hắn tuy rằng trên người mang theo sổ tiết kiệm, nhưng là hiện tại cũng không có dư thừa thời gian đi ngân hàng lấy tiền, trên người hắn tiền mặt sắc thật không nhiều lắm. Nôn Tử Trạc rời đi sau, Chu Ngọc liền vãn khởi quý cảnh cánh tay, sau đó chú ý nhìn nhìn bốn phía. Xác nhận bốn phía đích xác không có gì người lúc sau, Chu Ngọc mới tiến đến Quý Cảnh bên thai nhỏ giọng mở miệng nói, "Quý Cảnh, kỳ thật ta có một cái không gian, chính là có thể phóng đồ vật cái loại này." Quý Cảnh tuy rằng chưa bao giờ sẽ hoài nghi Chu Ngọc nói, nhưng là nghe được không gian hai chữ thời điểm, vẫn là có chút kinh ngạc. Chu Ngọc biết Quý Cảnh khả năng sẽ không hiểu không gian là cái gì, coi như tức ở Quý Cảnh trước mặt nhanh chóng mà thu thả vài lần đồ vật. Quý Cảnh nhìn Chu Ngọc trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện đồ vật Quá trong chốc lát đồ vật lại có thể đột nhiên vô thanh vô tức mà từ Chu Ngọc trong lòng bàn tay biến mất, chỉ cảm thấy rất là mới lạ. Đây là biến ma thuật sao? Quý cảnh cười mở miệng treo gèo nói. Quý cảnh tuy rằng đối với Chu Ngọc loại này tùy ý lấy phóng vật phẩm năng lực cảm thấy thực kinh ngạc, nhưng là hắn hiện tại có điểm lý giải không gian là thứ gì? Hẳn là chính là cái loại này có thể tùy ý lấy phóng đồ vật địa phương, nhưng là cái này địa phương lại là người mắt thấy không đến. Chu Ngọc cười tiếp tục giải thích nói, không sai biệt lắm đi Dù sao cứ như vậy, chúng ta liền có thể nhiều mua một ít vật tư đặt ở ta trong không gian, như vậy liền không cần lo lắng sẽ khuyết thiếu vật tư gì đó. Hảo. Quý cảnh gật đầu. Quý cảnh cảm thấy Chu Ngọc có thể có như vậy một cái không gian đây là chuyện tốt, nhưng là chuyện như vậy tốt nhất vẫn là đừng làm cho những người khác biết đến Hảo. Bằng không bị lòng mang ý xấu người biết Chu Ngọc có như vậy một cái thần kỳ không gian, nói không chừng muốn lôi kéo Chu Ngọc đi phòng thí nghiệm giải phẫu làm thực nghiệm. Quý cảnh có chút lo lắng mà mở miệng do hỏi Chu Ngọc, Tiểu Ngọc, không gian sự tình ngươi không có nói cho những người khác đi. Hắn lo lắng Chu Ngọc cùng nôn tử trạc ở tới y thì thành trên đường mấy ngày này ở chung, cùng với bại lộ không gian tồn tại. Tuy nói nôn tử trạc đối Chu Ngọc cũng là có điểm hảo cảm, nhưng là không biết này phân hảo cảm ở thật lớn ích lợi trước mặt còn có thể duy trì bao lâu, cho nên quý cảnh vẫn là thực lo lắng nôn tử trạc sẽ đối Chu Ngọc bất lợi. Chứ bỏ ngươi, không có những người khác biết, yên tâm đi, ta biết sự tình nghiêm trọng tính. Chu Ngọc cười đáp lại nói, vậy là tốt rồi. Quý cảnh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chu Ngọc, quý cảnh cùng với ngôn tử trạc tại đây bạo tuyết hạ nhiệt độ thời tiết tiến đến ban đầu mấy ngày, cũng đã mua cũng đủ bọn họ sinh hoạt thật lâu vật tư cùng lương thực. Kế tiếp nhật tử bọn họ liền cùng nhau ở khách sạn giữa vượt qua, cũng không có như thế nào ra cửa. Nhưng lệnh người lo âu chính là, hạ nhiệt độ ngày thứ 3 Chu Ngọc liền bắt đầu nóng lên, sau đó còn lâm vào hôn mê. Liền cung phía trước ở M thành thời điểm. Chu Ngọc hôn mê trạng thái là giống nhau. Tuy rằng thoạt nhìn là hôn mê, nhưng là trên thực tế Chu Ngọc thân thể các hạng chỉ tiêu đều là bình thường, chỉ là vẫn luôn không có tỉnh lại mà thôi. Nay hẳn là làm sao bây giờ A, A Ngọc khi nào mới có thể tỉnh lại? Quý cảnh hiện tại thập phần hối hận chính mình lúc trước vì cái gì không có học y gì hết. Hiện tại nhìn đến Chu Ngọc lâm vào hôn mê, quý cảnh chỉ có thể đứng ở một bên làm chờ, mặt khác sự tình gì cũng làm không được. Mà nói tử trạc là bác sĩ, tuy rằng là nghiên cứu ung thư bác sĩ, Nhưng là đối một ít cơ sở y học thưởng thức đều là phi thường quen thuộc, cho nên hắn còn có thể thường xuyên cấp chu ngọc kiểm tra đo lường một chút thân thể các hạng chỉ tiêu hay không bình thường. Luân tử Trạch không biết quý cảnh trong lòng suy nghĩ, nếu biết đến lời nói, khẳng định muốn phun tào một câu. Là bác sĩ cũng vô dụng, căn bản kiểm tra không ra có cái gì vấn đề. Nhưng mà người nhưng vẫn ở vào hôn mê trạng thái, này không phải càng sốt ruột. Rốt cuộc chu ngọc ở hôn mê 3 ngày sau, cuối cùng là từ từ chuyển tỉnh. A Ngọc Ngươi có hay không cảm giác có chỗ nào không thoải mái? Quý cảnh thấy Chu Ngọc tỉnh, vội vàng tiến lên quan tâm mà mở miệng do hỏi. A, Chu Ngọc vẻ mặt mờ mịt, chính mình còn không phải là bình thường ngủ một giấc. Quý cảnh cùng ngôn tử chặt hai người đều này một bộ lo lắng không thôi biểu tình là chuyện như thế nào. Quý cảnh, ngươi đã hôn mê suốt ba ngày. Quý cảnh nói, giải đáp Chu Ngọc trong lòng nghi hoặc. Chu Ngọc không có lập tức trả lời Quý cảnh, mà là ở trong đầu mở miệng do hỏi không tám hào hệ thông nói. Hệ thống này rốt cuộc là chuyện như thế nào, vì cái gì ta lại một lần lâm vào hôn mê. Ký chủ. Cái kia. Có thể là bởi vì ngươi thời gian dài không có làm hệ thống nhiệm vụ, hệ thống năng lượng không thể duy trì hệ thống bình thường vận chuyển, cho nên. Ngươi như thế nào không nói sớm, hệ thống thế nhưng còn có lớn như vậy tệ đoan. Chu Ngọc Sắc thật có điểm chấn kinh rồi, không nghĩ tới cái này hệ thống phía trước nói như vậy hảo, không làm nhiệm vụ cũng sẽ không thế nào, nhưng là hiện tại lại nói không làm nhiệm vụ liền không có năng lượng duy trì hệ thống mà vận chuyển. Cái này tiêu chuyện gì a? Chẳng lẽ nếu chính mình về sau không làm nhiệm vụ, chẳng phải là khả năng sẽ vĩnh viễn không tỉnh lại nữa? Ký chủ, kỳ thật chủ yếu là hệ thống thăng cấp đến ngũ cấp lúc sau ta mới có như vậy vấn đề. Ngũ cấp phía trước hệ thống mở ra công năng rất ít, nhưng ngũ cấp lúc sau hệ thống mở ra không gian, lại có thể phục khắp phòng thí nghiệm, cho nên năng lượng tiêu hao thật lớn, mới có thể xuất hiện loại này vấn đề. 088 hào hệ thống càng nói càng nhỏ giọng. Nó biết đây là nó không có trước tiên nói cho ký chủ, mới có thể sinh ra như vậy vấn đề. Nhưng là ở hệ thống lên tới ngũ cấp phía trước, 088 hào hệ thống đối với cái này giả thiết kỳ thật cũng không phải rất rõ ràng, cho nên cũng không phải nàng cố ý giấu giếm chuyện này. Hơn nữa có thể đem cứu tử phù thương hệ thống thăng cấp đến ngũ cấp ký chủ thật sự là quá ít. 088 hào hệ thống cũng là ở Chu Ngọc liên tục hôn mê 2 lần lúc sau, trong lòng cảm thấy nghi hoặc, đi hỏi chủ hệ thống sau, mới biết được vấn đề này. ký chủ Chủ hệ thống nói, chỉ cần đem hệ thống thăng cấp đến lục cấp, liền sẽ không lại phát sinh chuyện như vậy. Hơn nữa hệ thống lục cấp về sau, ký chủ còn có thể cùng cứu tử phụ thương hệ thống tiến hành giải trừ chói định thao tác. 088 hào hệ thống tuy rằng thực không muốn cùng ký chủ giải trừ chói định, nhưng là nó biết chính mình sứ mệnh đã sắp sửa hoàn thành. Lúc sau mặc kệ ký chủ có thể hay không cùng nó giải trừ chói định, nó đều là có thể tiếp thu. Hảo đi, ta đã biết. Chu Ngọc hiện tại cũng bình tĩnh lại. Nàng cũng nghĩ đến chính mình sẽ lâm vào hôn mê chuyện này, xác thật là từ phục chế phòng thí nghiệm, cùng thường xuyên sử dụng không gian lúc sau mới bắt đầu. Chu Ngọc cũng liền không có lại trách cứ hệ thống, mà là nghĩ đến hẳn là như thế nào hoàn thành dư lại 3000 nhiều hệ thống nhiệm vụ, cùng với dư lại 4 cái nghiên cứu tân dược thành tiểu cấp hệ thống thăng cấp đến lục cấp. A Ngọc, ngươi không sao chứ? Quý cảnh thấy Chu Ngọc một bộ lăng thần bộ dáng, một bên mở miệng dò hỏi Chu Ngọc, một bên còn dùng ánh mắt dò hỏi ngôn tử Trạc Chu Ngọc rốt cuộc có hay không sự. Nôn tử trạc, ta như thế nào biết? A, ta không có việc gì. Chu Ngọc một lòng nghĩ đến hệ thống sự tình, không có chú ý tới quý cảnh cùng nôn tử trạc chi gian ánh mắt giao lưu. Quý cảnh cùng nôn tử trạc nghe được Chu Ngọc trả lời, đều là rõ ràng thở dài nhẹ nhõn một hơi. Hai ngày này quý cảnh, nôn tử trạc hai người bởi vì lo lắng Chu Ngọc thân thể, đều không rảnh lo đối trọi gây gắt, khó được mà hòa bình ở chung mấy ngày nay. Hiện tại Chu Ngọc đã tỉnh. Bọn họ hai người chi gian mũi thuốc súng lại lần nữa đốt lên. L-E-O-S-I-N-G Phần 66 66 Mới nhất đường về canh hai Chu Ngọc đám người bước lên đường về. Chu Ngọc không có đem 088 hào hệ thống tồn tại nói cho bất luận kẻ nào, cho nên hiện tại nàng liền tính là bức thiết muốn hoàn thành nhiệm vụ, ở không bại lộ 088 hào hệ thống dưới tình huống, đều là phi thường phiền thoái sự tình. Nhưng liền ở Chu Ngọc lo âu tại hạ một lần hôn mê phía trước, Như thế nào hoàn thành một ít hệ thống nhiệm vụ thời điểm, y ly thành bạo phát nghiêm trọng nạn đói. Hiện tại khoảng cách y ly thành bạo tuyết hạ nhiệt độ bắt đầu thời gian, đã qua đi suốt một tháng, tuy rằng 8 tháng phân hẳn là một năm nhất nhiệt tháng chi nhất, nhưng là y ly thành hiện tại độ ấm lại là âm. Bởi vì này sầu hàng độ ấm, đã có một tiểu nhóm người đông chết, hoặc là bởi vì cảm bạo sinh bệnh mà đã chết, mà càng nhiều còn lại là bị sống sờ sờ đói chết. Những người này thi thể bởi vì không có được đến kịp thời xử lý cho nên liền dẫn phát rồi một loạt vấn đề. Ý dị thành đã bắt đầu bị ôn dịch thổi quét. truyền bá tốc độ cực nhanh, từ ôn dịch ngay từ đầu đến bây giờ cũng chỉ bất quá một tuần thời gian, cảm nhiễm nhân số liền đạt tới vàng người. Bất quá, chú Ngọc Quý Cảnh bọn họ vật tư sung túc, vẫn luôn ngốc tại khách sạn không có ra cửa, nhưng thật ra tạm thời còn không có bị lan đến. Ký chủ, người có thể đổi nhằm vào Y dị thành trận này ôn dịch dược vật, chỉ cần có người bệnh dùng đổi những cái đó dược vật chưa khỏi. Liền có thể xem như hoàn thành một cái sơ cấp nhiệm vụ Nga Chu Ngọc không nghĩ tới nhiệm vụ còn có thể làm như vậy Cẩn thận ngấm lại sau liền minh bạch Này phỏng trừng cũng là chính mình hai lần lâm vào hôn mê sau 088 Hảo hệ thống cảm thấy ấy nấy Cô ý nói ra hệ thống lô hồng đi Hảo, không biết 100 vạn tiền mặt đại khái Có thể đổi nhiều ít chi nhằm vào y y thành tình hình bệnh dịch dược vật Chu Ngọc ở trong đầu do hỏi Loại này dược tề phí tổn cũng không cao Lấy hiện tại 90 niên đại giá hàng tôi tính Đại khái cũng chỉ yêu cầu 50 nguyên tả hữu liền có thể đổi một phần. 100 vạn nguyên đại khái liền có thể đổi 2 vạn phân dược tệ. Chu Ngọc gật gật đầu không có lại lên tiếng. Nhìn bên ngoài ôn dịch càng ngày càng nghiêm trọng, Chu Ngọc có chút không đành lòng, nàng muốn mau chóng đem sở phu nhân cấp kia chương sổ tiết kiệm chung 100 vạn nguyên cấp lấy ra, sau đó đổi ra dược vật đưa đi y thành chính phủ đơn vị. Nhưng những việc này nàng một người tới làm, có chút khó khăn. Chu Ngọc cái thứ nhất nghĩ đến chính là thỉnh quý cảnh hỗ trợ. Vì thế thừa dịp ngôn tử chạc không ở thời điểm, chu ngọc tìm một thời cơ đối quý cảnh mở miệng đề nghị nói, không biết có thể hay không liên hệ đến y thành chính phủ, ta tưởng cung cấp một ít dược vật cấp chính phủ. quý cảnh không biết chu ngọc theo như lời những cái đó dược là từ đâu ra, nhưng là cũng không có mở miệng do hỏi, mà là tán đồng chu ngọc đề nghị nói, chúng ta nghĩ cách cấp chính phủ viết phong thư, sau đó đem những cái đó dược vật đặt đến chính phủ bộ môn. quý cảnh đề nghị rất là kỹ càng tỉ mỉ, chu ngọc gật đầu tán đồng quý cảnh đề nghị. Hai người liền chuẩn bị đứng dậy đi trước ngân hàng lấy ra sổ tiết kiệm chung kia 100 vạn nguyên, sau đó lại tiếp tục mặt sau kế hoạch. Ký chủ, người đem dược vật giao cho y đi thành chính phủ, chính phủ có thể hay không cầm dược không phát đi xuống A. Như vậy ký chủ nhiệm vụ hoàn thành không được không nói, còn sẽ bạch bạch lãng phí như vậy nhiều tiền. 088 hảo hệ thống lại chu ngọc trong đầu thiện ý mà nhắc nhở nói. Sở phu nhân ở chu ngọc ly kinh phía trước cấp chu ngọc cái kia sổ tiết kiệm thượng có 100 vạn nguyên. Chu Ngọc phía trước mua vật tư thời điểm vẫn luôn vô dụng vận dụng này một so tiền nhưng lúc này đây đổi trị liệu ôn dịch dự vật trên cơ bản liền phải đem kiê 100 vạn nguyên dùng một lần tất cả đều dùng hết này 100 vạn tiền mặt ở 90 niên đại có thể tính thượng một bút thật lớn số lượng nếu ném đá trên sông chính là một cái rất lớn tổn thất sẽ không y Lý Thành chính phủ sẽ so bất luận kẻ nào đều hy vọng y L lý Thành có thể càng mau vượt qua trận này nguy cơ chỉ cần dược hữu dụng ta tin tưởng y lý Thành chính phủ sẽ bằng mau tốc độ Đem kêu một số lớn dược vật phát đến y y thành cảm nhiễm tình hình bệnh dịch nhân dân trong tay. Chu Ngọc nghiêm túc mà đối 088 hào hệ thống giải thích nói. 088 hào hệ thống tuy rằng còn tưởng lại khuyên ký chủ hai câu, nhưng là cuối cùng vẫn là không có nói cái gì nữa. Chu Ngọc cái quý cảnh hai người, hoa một buổi sáng thời gian, chạy vài cái ngân hàng, mới cuối cùng là đem sổ tiết kiệm 100 vạn nguyên tất cả đều lấy ra tới. Đổi hào dược vật lúc sau, Chu Ngọc cùng quý cảnh lại ở nửa đêm thời điểm đi chính phủ cơ quan đơn vị. Đem thêm một đổi hai vạn chi dược vật chung một vạn chi dược vật đi trước thả xuống đi vào, đồng thời còn để lại một phần tin, nghị giới thiệu này đó dược vật công hiệu trở. Không quá ba ngày, những cái đó dược vật cũng đã phát đến phố lớn ngõ nhỏ giữa. Chu Ngọc thấy thế, lại tại đây thiên ban đêm, đem dư lại một vạn chi dược vật, thả xuống vào chính phủ cơ quan trong đại viện. Thực mau hai vạn chi dược vật đã bị y thì thành chính phủ toàn bộ phát đi xuống, cơ hổ mỗi cái cảm những người, mỗi người có phân. Từ kia bắt đầu. Chu Ngọc cũng bắt đầu liên tục nghe được hệ thống nhắc nhở, đã hoàn thành sơ cấp nhiệm vụ nhắc nhở âm. Cuối cùng thật sự là quá nhiều, Chu Ngọc còn làm không tám hào hệ thống đóng cửa nhắc nhở âm. Bởi vì Chu Ngọc là ở ôn dịch bùng nổ chi sơ, liên cấp y đi thành chính phủ đưa đi đại lượng trị liệu ôn dịch dược vật, cho nên này y đi thành tình hình bệnh dịch thực mò đã bị khống chế xuống dưới. Trong lịch sử ghi lại trận này ôn dịch thổi quét y đi thành mấy chục vạn nhân dân, tử vong nhân số cũng cao tới mấy vạn người nhưng hiện tại bởi vì Chu Ngọc ở tình hình bệnh dịch bùng nổ chi sơ liền cung cấp hữu hiệu dược vật ôn dịch nhanh chóng được đến khống chế cho nên lần này tổng cộng bị ôn dịch lan đến nhân số cũng chỉ có một vạn nhiều người mà thôi tử vong nhân số càng là ít ỏi không có mấy Y Lý Thành tình hình bệnh dịch sau khi chấm dứt bạo tuyết cũng dần dần đình chỉ chuyên trở đều chậm rãi khôi phục bình thường quốc gia cũng phát đại lượng cứu viện vật tư cho nên Y Lý Thành thực mau liền gặp lại thiên nhật đói chết đông chết người càng ngày càng ít Phía trước Chu Ngọc ở Y thì thành cung cấp trị liệu ôn dịch dược vật có 2 vạn chi, nhưng là trên thực tế cảm nghiệm ôn dịch nhân số chỉ có 1 vạn nhiều người, này đó người bệnh dùng tuần sau Ngọc cung cấp dược tế sau, thực mau liền khỏi hẳn. Chu Ngọc cũng coi như là gián tiếp hoàn thành 1 vạn nhiều sơ cấp nhiệm vụ. Tổng tới xem, nhiệm vụ khen thưởng đại khái có 150 nhiều vạn. Xóa Chu Ngọc phía trước đổi dược vật hoa rất 100 vạn, Chu Ngọc còn kiếm lời có 50 vạn Tà hưu. 088 Hảo cứu tử phù thương hệ thống tại đây một lần dược tề thả xuống chi sơ, cũng đã thăng cấp tới rồi ngũ cấp, nhưng là khoảng cách lên tới lục cấp vẫn là có rất xa khoảng cách. Rốt cuộc thăng cấp lục cấp hệ thống, chính là muốn hoàn thành 5 vạn cái nhiệm vụ. Chu Ngọc tuy rằng ở Y thì thành lập tức hoàn thành, thăng cấp ngũ cấp hệ thống sở yêu cầu 5.000 nhiều nhiệm vụ, còn nhiều hoàn thành 1 vạn nhiều nhiệm vụ. Nhưng là hiện tại khoảng cách thăng cấp đến lục cấp còn có 3 vạn nhiều nhiệm vụ phải làm, hơn nữa chế dược thành tựu còn cần lại hoàn thành 4 cái mới được. Ý dị thành trải qua hơn 2 tháng thời gian, cuối cùng vượt qua lần này cửa ải khó khăn. Chu Ngọc, Quý Cảnh cùng Nôn Tử Trạc cũng cuối cùng là bước lên hồi kinh đường về. Hồi kinh trên đường hết thảy thuận lợi, tới kinh đô thời điểm đã là 1992 năm chín dưới ánh trăng tuần. Chu Ngọc hồi kinh sau liền bồi quý cảnh về trước một chuyến quý gia. Lục thành này một chút đã thượng mùng một, hắn trung khảo thành tích phi thường không tồi, thế nhưng là bọn họ tiểu học đệ nhất danh. Thậm chí so hạ văn hiên còn có cách thơ nhã. Này hai cái văn trung nam nữ chủ thành tích còn muốn cao thượng một ít, như thế lệnh Chu Ngọc thập phần ngoài ý muốn. Ấy nấy ngoại về ngoài ý muốn, Lục Thành có thể có như vậy thành tích, cái này làm cho Chu Ngọc rất là vừa lòng. Xem ra, Lục Thành phía trước nói ta hiện tại chỉ nghĩ hảo hảo học tập, cũng không phải tùy tiện nói nói mà thôi a Mà quý hạo viễn cùng sở tuyết giao nhìn thấy quý cảnh trở về lúc sau cũng là rốt cuộc kiên tâm, đều khôi phục bình thường sinh hoạt. Vẫn ăn xong quý gia bên này người lúc sau. Chu Ngọc lại đi tới Tô Thu Nhan trong nhà. Tô Thu Nhan ở chín đầu tháng mới vừa sinh hạ một đôi song bảo thai Nam Hải, này một chút lâm tú lan trình chiếu cố Tô Thu Nhan ở cữ đâu. Tiểu Ngọc, ngươi đã trở lại a? Tô Thu Nhan này một chút bởi vì ở cữ cả người xuyên tuy rằng không tính là rất nhiều, nhưng là cũng là trường y ở trường tụ, trên đầu còn mang theo cái mũ, cả người đều có chút nhiệt. Này hai đứa nhỏ thật đáng yêu a lấy tên hay sao? Chu Ngọc cười tiến lên nhẹ nhàng ôm ôm hai đứa nhỏ. Cảm thấy này hai đứa nhỏ mặt mày còn rất giống Tô Thu Nhan. Lão Đại tiêu Chu Duệ, Lão Nhị kêu Chu Bân. Tô Thu Nhan cười vì Chu Ngọc giới thiệu nói. Chu Ngọc cười lại cùng Tô Thu Nhan hàn huyên một hồi lâu, mới về tới chính mình biệt thự Mọi mệt này không nhiều ngày, rốt cuộc có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Nhìn đến Tô Thu Nhan thật sự sinh hai cái song bảo thai nhi tử, Chu Ngọc kỳ thật cũng là có điểm cảm xúc, rốt cuộc này liền thuyết minh, có cực đại khả năng tính, nàng xuyên thư trước cũng không phải tô thu nhan cùng chu minh diệp thân sinh nữ nhi. bất quá chu ngọc vẫn là thật cao hứng. tô thu nhan cùng chu minh diệp cả đời này có thể có thuộc về chính bọn họ hài tử. đây cũng là một chuyện tốt ta. chu ngọc suy nghĩ vừa chuyển lại nghĩ đến chu minh diệp bệnh chỉ có đại khái ba bốn năm thời gian liền phải phát bệnh. hiện tại hệ thống đã thăng cấp tới rồi ngũ cấp. tuy rằng có thể đổi một loại trì hoãn chu minh diệp cái kia cơn nguy xúc sườn tắc cứng đờ chứng dược vật, nhưng là muốn hoàn toàn chưa khỏi chu minh diệp bệnh, vẫn là muốn nghiên cứu phát minh ra đối ứng dược vật hoặc là đem hệ thống thăng cấp đến lục cấp mới có hy vọng. Chu Ngọc suy nghĩ rất nhiều, không chỉ có Cô Tô Thu Nhan, Chu Minh Diệp sự tình, còn có chính là có quan hệ quý gia cùng lục thành sự tình. Trong bất chi bất giác, Chu Ngọc nàng trong lòng phản phất đã nhiều rất nhiều người. Nhìn đến Tô Thu Nhan hài tử, Chu Ngọc còn nghĩ đến, nếu nàng cùng quý cảnh chi gian phải có cái hài tử nói, kia sẽ giống ai càng nhiều một chút. Tuy rằng Chu Ngọc lần này từ biên cảnh trở về, có điểm tưởng lập tức cùng quý cảnh tổ chức hôn lễ xúc động nhưng là cuối cùng vẫn là quyết định vẫn là đến tiếp tục nghiên cứu dự vật. Chu Ngọc ở bên cạnh những cái đó thiên, cũng không có quên mỗi ngày ở hệ thống không gian trung phòng thí nghiệm trung tiến hành nghiên cứu, hiện tại đã có một chút manh mối, có lẽ thực mong là có thể nghiên cứu ra nhằm vào cơ nguyên suốt sơn tắc cứng đờ chứng dự vật. Cho nên hiện tại không thể bỏ dở nửa chừng, đến nỗi hôn lễ gì đó vẫn là trở về sau rồi nói sau. L -E -O -S -I -N g Phần 67 67 Mới nhất đại kết cục canh ba sau này quãng đời còn lại cùng hắn nắm tay cậu. Lại qua không đến 3 năm thời gian, Chu Ngọc rốt cuộc ở 1996 năm đầu năm, nghiên cứu phát minh ra có thể hữu hiệu nhằm vào cơ nguy súc sườn tắc cứng đờ chứng dược vật. Tại đây 2-3 năm trong lúc, Chu Ngọc còn hoàn thành mặt khác 3 loại tương quan dược vật nghiên cứu phát minh, này trong đó có một loại dược vật còn bị quốc gia Cục Quản lý Dược phẩm tiếp thu, nhập vào quốc gia y, y dược hệ thống. Lúc sau mỗi thêm một cái sử dụng Chu Ngọc nghiên cứu phát minh cái loại này dược vật trị liệu thành công bệnh ho Đều có thể nhớ làm là hoàn thành một cái sơ cấp nhiệm vụ Cho nên ở kia một loại dược vật nghiên cứu phát minh sau 1-2 năm thời gian Chu Ngọc cũng đã hoàn thành vài vạn cái nhiệm vụ 088 hào hệ thống thăng vì lục cấp sở yêu cầu 5 vạn cái nhiệm vụ cũng đã hoàn thành Mà ở Chu Ngọc nghiên cứu phát minh ra trị liệu cơ nguyên suốt sân tắc cứng đờ chứng dược vật ngày này Chu Ngọc cũng thành công mà đạt thành thứ 5 cái nghiên cứu phát minh tân dược thành tựu. Chúc mừng ký chủ đem 088 hào cứu tử phù thương hệ thống thăng vì lục cấp Lục cấp cứu tử phù thương hệ thống đem mở ra càng cao cấp bậc dược vật, thỉnh ký chủ tự hành đi trước ý để dược hệ thống thương thành tuyển mua Nga. Mặt khác, đem hệ thống thăng cấp tới rồi 6 cấp lúc sau, cũng có thể tùy thời cùng 088 hào cứu tử phù thương hệ thống giải trừ chói định Nga. Có thể đem hệ thống thăng cấp vì lục cấp, Chu Ngọc cũng là phi thường cao hứng, như vậy Chu Minh Diệp Bệnh có thể nói là có song trọng bảo đảm. Đến nỗi giải không khởi chói 088 hào cứu tử phù thương hệ thống, Chu Ngọc còn không có tưởng hào. 088 hảo hệ thống nhiều năm như vậy làm bạn, Chu Ngọc đối nó cũng không thể nói là không có chút nào cảm tình. Nếu ta cởi trói ngươi, ngươi lúc sau sẽ đi nơi nào đâu? Chu Ngọc có chút tò mò mà dò hỏi. "Ân, khả năng sẽ một lần nữa trói định một cái tân ký chủ, sau đó từ đầu bắt đầu thăng cấp, cũng có khả năng sẽ bị chủ hệ thống phái phát mặt khác nhiệm vụ đi. Ta cũng không biết." 088 hảo hệ thống không nghĩ tới Chu Ngọc sẽ hỏi như vậy, trong khoảng thời gian ngắn còn có điểm không biết như thế nào trả lời. Ân, vậy xem chính ngươi ý tưởng đi, nếu ngươi tưởng rời đi, ta liền cùng ngươi cởi trói." Chu Ngọc quyết định đem quyết định này quyền giao cho 088 hào hệ thống nó chính mình quyết định. Chị liệu Chu Minh Diệp cái kia cơn nguy xúc sơn tác cứng đờ chứng dược vật nghiên cứu phát minh ra tới lúc sau, lại thí nghiệm một đoạn thời gian. Ở xác nhận không có gì tác dụng phụ lúc sau, Chu Ngọc mới đưa cái kia dược vật đưa đến Chu Minh Diệp trong tay, nhìn hắn dùng đi xuống. Cũng không phải một hai phải chờ đến Chu Minh Diệp phát bệnh mới có thể uống thuốc. Ở phát bệnh phía trước ăn vào, kỳ thật ngược lại càng thêm hữu hiệu. Chu Minh Diệp đem dược vật ăn vào không bao lâu sau, 088 hào hệ thống nhắc nhở âm liền ở Chu Ngọc trong đầu vang lên. Chúc mừng ký chủ hoàn thành đặc cấp nhiệm vụ, trị liệu Chu Minh Diệp cơn nguy xuất sườn tắc cứng đờ chứng. Chu Minh Diệp sẽ không sinh bệnh nói, Tô Thu Nhan có rất lớn khả năng cũng sẽ không lại sinh bệnh, nhưng là Chu Ngọc vẫn là đổi một ít lục cấp hệ thống mới có dự phòng não nhồi máu dự vật, làm Tô Thu Nhan ăn bảo. Cứ như vậy mặc kệ là Chu Minh Diệp vẫn là Tô Thu Nhan Bọn họ về sau sinh hoạt đều sẽ cùng Chu Ngọc xuyên thư trước kia một cái thế giới khác nhau rất lớn đi. Kỳ thật ở Quý Cảnh cùng Chu Ngọc từ biên cảnh trở về không bao lâu, Quý Cảnh liền tìm cái thời cơ lại lần nữa cùng Chu Ngọc cầu hôn. Chu Ngọc lần đó tuy rằng không có cự tuyệt, nhưng cũng nói, hôn lễ cùng hài tử đều phải chờ mấy năm mới được. Chu Ngọc cho Quý Cảnh một cái nhất muộn kỳ hạn, chính là bọn họ lúc trước 1986 năm lênh chứng tròn 10 năm, cũng chính là 1996 năm 8 nguyệt 15 ngày ở ngay đó, Chu Ngọc vô luận như thế nào đều sẽ đáp ứng Quý Cảnh cầu hôn. Hơn nữa kia một lần Chu Ngọc còn nói cho Quý Cảnh, nàng sở dĩ quá bận rộn y học nghiên cứu chân chính nguyên nhân, nàng chỉ là muốn thay đổi, tô thu nhan cùng Chu Minh Diệp này một đời vận mệnh mà thôi. Đến nỗi xác định thời gian kia, này không chỉ có là cho Quý Cảnh một cái chờ đợi kỳ hạn, cũng là Chu Ngọc cho chính mình chế định một cái kỳ hạn. Hiện tại khoảng cách Chu Ngọc cùng Quý Cảnh lúc trước ước định cuối cùng kỳ hạn, kỳ thật cũng chỉ dư lại nửa năm tả hưu thời gian. Nhưng là Chu Ngọc hiện tại, đã hoàn thành trong lòng sở hữu quan trọng nhiệm vụ. Thay đổi tô thu nhàn cùng Chu Minh Diệp sẽ chết bệnh vận mệnh, làm lục thành thích học tập, không hề đi phá hư nguyên thư nam nữ chủ cảm tình, cũng liền tránh cho hắn đi lên nguyên thư chung vai ác con đường. Lại quá 2 ngày chính là 1996 năm 2028 ngày, ngày này, tính lên là Chu Ngọc xuyên tiến này buồn niên đại trong sách tròn 15 ngày kỷ niệm. Tuy rằng Chu Ngọc đã từng đã nói với quý cảnh, chính mình xuyên thư trải qua, nhưng là lại cũng không có nói cho quý cảnh kỹ càng tỉ mỉ nhặt tử. Cho nên, ai cũng không rõ ràng lắm một ngày này đối với Chu Ngọc ý nghĩa có bao nhiêu quan trọng. Chu Ngọc buông xuống trên tay hết thảy công tác, cũng tạm dừng y học viện nghiên cứu công tác, bắt đầu chuẩn bị cấp quý cảnh chuẩn bị một kinh hỉ. Ở hai ngày thời gian nội, Chu Ngọc định chế hảo đối giới cùng lễ phục, hết thảy đều chuẩn bị ổn thỏa lúc sau, Chu Ngọc ở 2 nguyệt 28 một ngày này buổi tối, hẹn quý cảnh đi một nhà bầu không khí thực tốt tiệm cơm tây. Chu Ngọc khó được xa xỉ mà bao hạ toàn bộ tiệm cơm tây, hơn nữa cũng khó được mà mặc vào thực chính thức lễ phục. A Ngọc, hôm nay là cái gì đặc thù nhật từ sao? Quý cảnh tới thời điểm, nhìn thấy như vậy cố ý trang điểm quá Chu Ngọc còn có điểm ngoài ý muốn, tuy rằng ngày thường Chu Ngọc cũng là thực Mỹ, nhưng lại như vậy tỉ mỉ giả dạng quá nàng liền càng Mỹ. Hơn nữa Chu Ngọc hôm nay tuyển nhà ăn, cùng với nhà ăn bố trí gì đó, đều là phi thường chính thức. Tuy rằng Chu Ngọc phía trước cũng không phải không có mời quá quý cảnh ăn bữa tối, Nhưng là lại trước nay không có như vậy chính thức quá. Quý cảnh đầy mặt nghi hoặc mà nhìn Chu Ngọc, đồng thời ở trong lòng chính mình hồi tưởng, chính mình có phải hay không quên mất cái gì chuyện quan trọng. Chu Ngọc cười mà không nói, làm nhà ăn người phục vụ đều rời khỏi sau, mới từ trong không gian lấy ra một đôi nhẫn đặt ở lòng bàn tay. A cảnh, đây là ta đặc biệt định chế mà một đôi nhẫn, chúng ta kết hôn đi. Chu Ngọc có chút ngượng ngùng, cũng có chút khẩn trương, nhưng vẫn là cười tiếp tục nói, phía trước làm ngươi đợi lâu như vậy Đã mau 10 năm đi. Cảm ơn ngươi vẫn luôn không có buông ta ra tay. Chu Ngọc cũng sẽ không nói cái gì cảm động nói, nhưng nói này đó cũng đều là nàng đặt ở trong lòng thật lâu nói. A Ngọc, cầu hôn loại chuyện này hẳn là để cho ta tới. Quý cảnh minh bạch Chu Ngọc trong lòng suy nghĩ, hắn lấy quá Chu Ngọc trong tay đối giới, sau đó quỷ một gối xuống đất. A Ngọc, ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Ta, ta nguyện ý. Hôn lễ là ở một tháng sau tổ chức, kinh đô thượng tầng nhân sĩ cơ bản đều tới. Hôn lễ rất là long trọng. Lệnh Chu Ngọc cùng Quý Cảnh cảm thấy ngoài ý muốn chính là Nôn Tử Trạc cũng tới. "Chúc các ngươi hai người bạch đầu giai lão." Vĩnh kết đồng tâm. Nôn Tử Trạc nói vài câu chúc phúc nói, sau đó vô vô Quý Cảnh bả vai, tiến đến Quý Cảnh bên hai, dùng chỉ có bọn họ hai người có thể nghe thấy thanh âm tiếp tục nói, "Phía trước cái điều kiện kia ngươi cũng không có hoàn thành, ta muốn đổi cái điều kiện." Quý Cảnh nghe được Nôn Tử Trạc nói như vậy, lập tức đồng tử đột nhiên co rút lại một cái trước mắt. Này nôn tử trạc nếu là ở hắn cùng a ngọc hôn lễ thượng làm phá hư như vậy liền tính là thất tín với người quý cảnh hắn cũng là sẽ không đồng ý nôn tử trạc điều kiện điều kiện chính là ta muốn ngươi cả đời đối a ngọc hảo vĩnh viễn không thể phụ nàng nôn tử trạc giọng nói rơi xuống liền lại lần nữa chụp sợ quý cảnh bả vai cười đi đến một bên thính phòng ngồi hạ ánh mắt tuy có cô đơn nhưng càng nhiều vẫn là chúc phúc nôn tử trạc nhiều năm như vậy tới cũng dần dần minh bạch chu ngọc là thật sự yêu quý cảnh cùng hắn chi gian không còn có khả năng, hắn chỉ có thể đem chính mình trong lòng sở hữu cảm tình thu hảo, thiệt tình thực lòng mà chúc Chu Ngọc hạnh phúc. Có lẽ như vậy mới là kết cục tốt nhất đi. Quý Cảnh thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần ngôn tử trạc không tới phá hư hắn cùng A Ngọc hôn lễ, mặt khác điều kiện đều là có thể tiếp thu. Hùng Chi ngôn tử trạc nói điều kiện này, liền tính hắn không nói, Quý Cảnh chính mình vốn dĩ cũng sẽ làm được. Hôn lễ thực thuận lợi mà tiếp tục tiến hành. Chu Ngọc, Quý Cảnh hôn lễ cùng tô thu nhan. Chu Minh Diệp bọn họ phía trước tổ chức hôn lễ là không sai biệt lắm, cũng là kiểu Tây hôn lễ. Chu Ngọc Can mặc đặc biệt định chế váy cưới, nghe nói toàn cầu chỉ có này một kiện, là quý cảnh rất nhiều năm trước liền riêng ra ngoại quốc định chế, mà quý cảnh còn lại là xuyên một bộ cùng Chu Ngọc váy cưới nguyên bộ cao cấp định chế hô phục. Lục Thanh ở hôn lễ hôm nay cũng riêng xin nghỉ, hắn hiện tại đã là một cái 16 tuổi cao một học sinh, tuy rằng chỉ có 16 tuổi, nhưng là vóc dáng đều sắp có quý cảnh cao. Nương Chúc ngươi cùng cha có thể vinh viễn hạnh phúc, các ngươi cũng vinh viễn đều là ta cha mẹ. Lục Thành cười đưa lên chính mình chuẩn bị lễ vật, hơn nữa mở miệng chúc Phúc nói. Chu Ngọc nghe được Lục Thành lời này cũng không có nghĩ nhiều cái gì, mà một bên quý cảnh còn lại là ý vị không rõ mà nhìn Lục Thành liếc mắt một cái. Hôn lễ viên mãn kết thúc. Nhưng ở hôn lễ kết thúc ngày hôm sau, chú Ngọc liền nghe được trong đầu 088 hào cứu tử phù thương hệ thống đột nhiên mở miệng nói. Ký chủ, cùng ngươi ở bên nhau mấy năm nay. Làm cứu tử phù thương hệ thống ta cũng thực vui vẻ Nga, ngươi là ta gặp được tốt nhất ký chủ. So những người khác ký chủ đều phải tốt cái loại này. Nhưng là chủ hệ thống hiện tại triệu hoán ta đi trở về, ký chủ ngươi cũng không hề yêu cầu ta. Ta cho ngươi bảo lưu lại hệ thống không gian cùng thương thành Nga. Ta phải đi, có duyên gặp lại không 88 Hảo cứu tử phù thương hệ thống nói xong này cuối cùng một câu, lúc sau liền không còn có đáp lại quá chu Ngọc. chu Ngọc tuy rằng cảm thấy có chút không tha, nhưng là cũng không có giữ lại. Rốt cuộc 088 hào cứu tử phù thương hệ thống, nói không chừng cũng còn có nó chính mình sứ mệnh. Tính lên, Chu Ngọc đi vào cái này thế giới trong sách đã tiếp cận 10 năm, nàng ở thế giới này đã có tiếp cận 30 tuổi tuổi tác. Nhưng Chu Ngọc mặc kệ là xuyên thư trước thế giới, vẫn là hiện tại thế giới, nàng đều còn không có hảo hảo mà du lịch quá đâu. Vì thế, Chu Ngọc ở cùng quý cảnh tổ chức thành hôn lễ sau không lâu, liền thỉnh một đoạn thời gian giả. Nàng chuẩn bị cùng Quý Cảnh cùng đi cả nước các nơi cùng với thế giới các nơi hảo hảo đi một chút coi như là hưởng tuần trăng mật. Phía trước non nửa đời, Chu Ngọc đều ở vì chính mình để ý người hoặc sự mà sống, lại bỏ qua vẫn luôn bồi ở bên người nàng, nhất để ý nàng người. Sau này quãng đời còn lại, Chu Ngọc nàng chỉ nghĩ cùng Quý Cảnh nắm tay cộng độ. Toàn văn xong. Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org.